Tâm an và ban biên tập của kênh đọc truyện audio Hải ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng truyện quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày Và buổi trưa ngày hôm nay tâm An xin được gửi đến cho quý vị tập cuối của câu chuyện thay vợ đổi chồng một tác phẩm được viết bởi tác giả Ngọc Trân à, tiếp tục gửi đến cho quý vị những tình huống vô cùng là éo le bởi vì đến cuối câu chuyện này không biết hạnh phúc có đến với Mỹ như hay không Sau khi mà chồng của cô ấy là mạnh phúc tìm được ánh sáng và quyết tâm trả thù người em trai của mình, vậy thì cái kết của câu chuyện này như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi và lắng nghe. Đừng bỏ qua dù là một tình tiết nhỏ nhất quý vị nhé. Và ngay bây giờ không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, tầm an xin được gửi đến cho quý vị tập cuối của câu chuyện Thay vợ đổi chồng. Sau khi suy nghĩ về những lời khuyên của Mỹ Như đối với mình Cuối cùng Xuân Lan cũng quyết định nghe thử Vậy là cô ấy chấp nhận mở lòng ra một chút Dành cho Hữu Sơn Và đồng ý bữa ăn chiều cùng với hắn Hữu Sơn vô cùng vui vẻ Hắn chuẩn bị từ rất sớm Sau đó còn đến trước nhà Xuân Lan để đón cô ấy Hữu Sơn quyết định đưa cô ấy đi ăn trước Rồi tối đến sẽ cùng cô đi xem phim Hắn chuẩn bị sẵn hai vé xem phim rồi Bộ phim mà hắn chọn là một bộ phim tình cảm lãng mạn Thế là Hữu Sơn hỏi ý của Xuân Lan trước Xem cô muốn đi ăn ở đâu Và rồi khi nghe được câu trả lời của cô Thì hắn hào hứng lái xe đến nhà hàng mà Xuân Lan đã chọn Chương kiến bộ dạng mừng rỡ như nhặt được vàng của Hữu Sơn Chốc chốc hắn lại mỉm cười Điều này khiến cho Xuân Lan rất tò mò Anh cảm thấy vui lắm sao? Được đi ăn cùng với em Đó là niềm vinh hạnh của anh Làm sao mà không vui cho được chứ Hữu Sơn còng môi Nụ cười điển trai cứ như vậy hiện ra bên ngoài Ngày hôm nay hắn chờ đợi từ rất lâu rồi Và cuối cùng nó cũng đến Hắn cực kỳ phấn khởi vì điều này Xuân Lan chuyển tầm mắt sang nơi khác Không nhìn hắn nữa Chẳng mấy chốc lại đến nhà hàng Hữu Sơn rất ga lăng Hắn mở cửa xe cho Xuân Lan Còn mời cô ấy bước vào bên trong Nhưng Xuân Lan chỉ vừa xuống xe Lại bắt gặp cảnh Mỹ An và Nhật Hào Đang tình tứ ở trước mặt Cô ấy cảm thấy rất khó chịu Thấy Xuân Lan dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía Cặp đôi nam nữ trước mặt Hữu Sơn nghi hoặc lên tiếng hỏi Em có quen với hai người họ sao? Chị gái và bạn trai cũ Của Mỹ Như đây ngờ, Không ngờ lại gặp bọn họ tại nơi này Đúng là xui xẻo Xuân Lan nghĩ thế nào Hữu Sơn Cũng bảo cô ấy đừng có làm càn Dù sao đây là nơi đông người vào hôm nay chính là buổi hẹn đầu tiên của hai người Nhưng mà trái ngược với suy nghĩ của Xuân Lan Hữu Sơn lúc này đề xuất Nếu không vừa mắt Và cảm thấy bực bội trong người Thì cứ tiến lên Giải tỏa hết ra bên ngoài đi Nhưng đừng có động tay động chân là được Bởi vì dù sao cô ta Cũng đang mang thai đấy Chính những lời này của Hữu Sơn lại khiến cho Xuân Lan ngạc nhiên không ít. Bởi vì cô ấy không nghĩ rằng người đàn ông này lại hiểu được cô ấy đang muốn gì. Không ủng hộ mà còn lại đồng tình với cô ấy. Xuân Lan quả thật là có chút thiện cảm dành cho Hữu Sơn. ừm được thôi. bờ môi mỏng của Xuân Lan nhách lên phát ra hai tiếng. Rứt lời cô ấy liền đi thẳng về phía trước. Giọng nói đành thép, cũng cất lên ngay sau đó. Đúng là da dáng của một người chồng mẫu mực quá nhỉ Nhìn hai người hạnh phúc như vậy Khiến cho tôi phải thấy ghen tị đấy Mỹ An và Nhật Hào vừa định tiến vào bên trong Thì phía sau vang lên một âm thanh lành lót Cả hai người đều quay đầu lại nhìn Đập vào mắt là thân ảnh quen thuộc của Xuân Lan Nhìn thấy Xuân Lan Mỹ An bỗng nhớ đến hôn lễ của mình Đã bị cô gái này phá hủy như thế nào Hai tay cô ta siết chặt lại thành quyền Mày đừng có đứng ở đây mà vờ vịt Tao không động chạm tới mày Tốt nhất Mày đừng động chạm tới tao Trước lời cảnh cáo và ánh mắt sắc lạnh của Mỹ An Xuân Lan không sợ hãi Ngược lại còn bày về thách thức trước mặt cô ta Nếu tao có thích gây sự trước đấy Thì như thế nào Sợ hai người có tranh chấp Nhật Hào vội vàng lên tiếng can ngăn Xuân Lan à Hôm nay tôi đưa Mỹ An đi ăn Chúng tôi không động chạm gì đến cô. Tôi mong cô an phận. Nghe được mấy lời tức cười này của Nhật Hào, Xuân Lan nhếch môi cười khẩy. Anh á, một người đàn ông tệ bạc như anh, không có tư cách nói chuyện với tôi. Xuân Lan, cô đừng quá đáng. Giọng điệu của Nhật Hào thốt ra, mang theo sự nguy hiểm vô ngần. Lúc này Hữu Sơn tiến đến bên cạnh Xuân Lan. Tuy hắn không nói gì, nhưng hành động này đủ chứng tỏ rằng Hắn đang đứng về phía cô. Hắn cũng ngầm cảnh cáo Nhật Thảo nếu như hắn ta dám hành động khinh suất, thì hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho Nhật Thảo đâu. Xuân Lan vốn là một người không sợ trời, không sợ đất. Càng không ví những lời này của Nhật Thảo mà tỏ ra hãi hùng lo sợ. Cô ấy vô cùng điềm tĩnh. Quá đáng thì thế nào? Đối với kẻ thích chen vào cuộc tình của người khác và kẻ bội bạc không trung thủy, Thì nhiêu đó chưa đủ đâu. Mỹ An lúc này tức đến nỗi... Hai răng nghiến lại vào nhau ken két. Xuân Lan... Dù như thế nào thì chuyện này chẳng liên quan gì đến mày. Mỹ như không lên tiếng... Thì mày chả có lý do gì để chen vào. Nếu tao vẫn thích chen vào thì sao? Mày làm gì được tao? Hả? Xuân Lan hừ lạnh một tiếng. Cô ấy nói từ trước rồi. hễ lần nào gặp Mỹ An... Thì cô ấy sẽ nhắc lại vết nhơ này cho Mỹ An biết Để xem cô ta nhục nhã đến nhường nào Mỹ An không yếu thế Cánh môi đỏ chót của cô ta nhích lên Lời nói thốt ra cũng trở nên khó nghe Xuân Lan Phải chăng mày ghen tị và đố kỵ với tao Bởi vì tao có được hạnh phúc Nhưng Mỹ như bạn của mày Lại không được hạnh phúc Nên lúc nào mày cũng tức tối như vậy Mỹ như kết hôn 3 tháng rồi nhở Thế mà chả thấy bụng cô ta có động tĩnh gì? Hay là cô ta chẳng thể nào sinh được con? Nếu thật là như vậy thì tội nghiệp cho cô ta quá. Mày cứ ở đây tạo nghiệp đi và người gánh chịu nghiệp là bạn thân của mày đấy. Bỗng chát một tiếng. Mỹ An vừa nói hết câu liền bị Xuân Lan dơ tay lên và giáng xuống mặt cô ta một cái thật mạnh. Điều này khiến cô ta tức điên. Mày! Mày dám đánh tao! Tao giết mày! Con khốn! Mỹ An vừa định đánh trả thì Xuân Lan bắt lấy cánh tay cô ta sau đó tiếp tục tát một cái nữa vào bên má còn lại. Lực tay mà Xuân Lan dùng vốn không phải là nhẹ. Muốn đánh cô sao? Còn lâu? Mỹ An à? trương kiến cảnh vợ mình bị đánh liên tiếp Nhật Hào sốt ruột không thôi. Hắn ta vội vàng ôm lấy Mỹ An và gọi tên cô ta. Sau đó liền quay sang Xuân Lan như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Cô dám đánh vợ tôi! Thấy Nhật Hào định tiến về phía trước, vậy là Hữu Sơn liền kéo Xuân Lan về phía mình, tỏ ý muốn bảo vệ cho cô. Lúc này sự huyền náo ở đây khiến cho bảo vệ và nhân viên chú ý, bọn họ bắt đầu tiến đến hòa giải. Ban đầu Xuân Lan không định, khiến bản thân mình trở thành tâm điểm của mấy người xung quanh. Có người khác can dự, cô ấy cũng nên dừng lại. Xuân Lan không quên buông lời cảnh cáo Mỹ An. Tao nói cho mày biết, tốt nhất là mày cẩn thận cái mồm của mày. Mày mà còn chủ ẻo, hay nói xấu gì về Mỹ Như, thì đừng coi trách tao, cắt lưỡi của mày. Dứt lời Xuân Lan liền nắm lấy cánh tay của Hữu Sơn, rồi lách người sang đám đông và đi thẳng vào bên trong. Xuân Lan lựa vị trí không có người, sau đó ngồi xuống. Còn về phía Mỹ An, cô ta chẳng còn tâm trạng đâu mà ăn uống. Thế là đành phải cùng với Nhật Thảo trở về nhà. Mỹ An thầm nghĩ cô ta nhất định không thai cho cả Mỹ Như và Xuân Lan. Ngồi ở phía đối diện với Xuân Lan, Hữu Sơn không khỏi thốt lên một câu kinh ngạc. Anh thật không ngờ, em lại ra tay với cô ta. Ai bảo dám động đến Mỹ Như, tốt nhất là không bao giờ tôi bỏ qua. Ban đầu Xuân Lan tính không động tay động chân thật. Nhưng khi nghe Mỹ An thốt ra mấy lời cay độc đó, đáy nghiến đó, Xuân Lan không thể nào, không tát cô ta. Cô ta ỉ vào mình có thai, mà đi chủ ẻo người khác như vậy sao? Xem cô quá đáng không chứ? Xuân Lan vốn là một người nóng tính, vậy mà Mỹ An nói ra mấy lời, mấy câu từ vượt qua sức chịu đựng của cô ấy. Làm sao cô ấy không ra tay cho được? Khóe môi người đàn ông khẽ cong lên, tạo thành một vòng cung hoàn hảo. Em đúng là rất đặc biệt, không hề sợ hãi trước bọn họ. Có cái gì? Để tôi phải sợ chứ. Xuân Lan hất hàm, xem việc chống đối với Mỹ An là dĩ nhiên và không có ý định sẽ dừng lại. Tôi thách cô ta có 10 lá gan, cũng không dám động vào tôi. Loại người thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác, thực sự đáng kinh tởm. Sự nóng này này của Xuân Lan khiến cho Hữu Sơn càng ngày càng thích thú, Hắn cảm thấy bản thân mình Đã theo đuổi đúng người Đúng là không uổng công hắn Chờ đợi lâu như vậy Cô gái này quả thật rất đặc biệt Hữu Sơn nhắc lại chuyện cũ Ánh mắt không giấu được sự tán dương Nghe nói vào ngày hôn lễ Của hai người họ Thì em đã xuất hiện và công khai Nói chuyện xấu về bọn họ sao Lúc đó em có suy nghĩ gì Nhắc lại chiến tích của mình Xuân Lan lúc này Vềnh mặt hất thàm. <cười> tôi á, tôi chỉ muốn phá nát đám cưới của bọn họ, đòi lại sự công bằng cho bạn tôi là Mỹ Như. Mỹ Như nói không bận tâm đến hai con người đáng ghét đó, nhưng tôi thì không như vậy. oán ức của cô ấy, tôi trả lại tất cả cho bọn chúng. Em càng làm như vậy, <cười> tôi lại càng thích em. Ánh mắt Hữu Sơn thể hiện rõ sự yêu thích của hắn dành cho Xuân Lan, Một cô gái mạnh mẽ và phá cách như cô đúng là rất hiếm thấy. Xuân Lan nghe xong cười tươi. Tôi biết là anh thích tôi nhưng lại không biết được sự thích thú mà anh dành cho tôi có nhanh chóng biến mất hay không. Còn về tôi ngông cuồng như vậy bởi vì tôi có ba mẹ mình chống lưng miễn là không làm ra chuyện phạm pháp thì tôi hoàn toàn không có vấn đề gì xảy ra. Nghe Xuân Lan nói xong Hữu Sơn lại dịu dàng bổ sung Sau này em còn có anh Ba người khiến em có thể ngông cuồng hơn Còn nữa Ban nãy em nói rằng Sợ rằng anh nhanh chóng Không còn thích em giống như ban đầu chứ gì Thì bây giờ anh xin phủ nhận điều đó Xuân Lan nhìn thẳng vào đôi mắt của Hữu Sơn Lại thấy hắn nhìn cô Bằng sự chân thành nhất Lời nói thốt ra cũng mang theo sự nghiêm túc Và trịnh trọng chưa từng có Trước đây quả thật, anh có phóng túng Anh không suy nghĩ xa đến việc Sau này mình sẽ thích Và có cảm giác yêu một cô gái là như thế nào Nên cứ không ngừng Làm theo những điều mình muốn Cứ vài tháng, anh lại đổi một người phụ nữ Nhưng lúc đó Anh tỏ rõ cho từng người phụ nữ Bên cạnh anh rằng Anh chắc chắn là chia tay với họ Và anh không yêu họ Thứ anh muốn lúc đó không phải là tình yêu Bọn họ nghe Đều hiểu đấy chứ nhưng mà không ngừng đâm đầu vào anh vì sức quyến rũ của anh không hề thấp. Anh cứ nghĩ bản thân mình sẽ tiếp tục hoang đường như vậy cho đến khi anh gặp em. Em khiến anh biết thế nào là yêu một người và em cho anh hiểu cảm giác thất bại khi theo đuổi chẳng thành công. Quả thật anh hoang đường, nhưng anh chưa từng nói dối điều gì. Anh nói anh yêu em, anh muốn lấy em làm vợ và chung thủy với em trọn đời, anh nhất định làm được. Nguyên tắc của anh là đã không nói thì thôi, nhưng nói được thì phải làm được. Xuân Lan này, anh thay đổi rồi, phụ nữ không còn xuất hiện bên cạnh anh nữa. Anh đang thập tâm, theo đuổi em. Những lời nói này của Hữu Sơn như những cơn sóng đánh mạnh vào trái tim của Xuân Lan, không hiểu sao một cảm giác rung động, không nói nên lời, mỗng bùa vây khắp tâm trí của cô. Xuân Lan tự hỏi. Cô thực sự bị hữu sơn, làm cho sao động rồi sao? Ban đầu tiêu chí mà cô ấy đưa ra là một người đàn ông, chưa từng có người phụ nữ nào, chưa đừng nói đến quá khứ có nhiều người phụ nữ giống như hữu sơn đây. Xuân Lan hoàn toàn không chấp nhận được điều này, ngược lại còn rất bài xích. Tháng đầu tiên hữu sơn theo đuổi cô, Xuân Lan không ngừng tỏ ra xa cách và chán ghét. Những lời cự tuyệt nặng nề nhất cũng được thốt ra từ miệng của cô. Nhưng mà người đàn ông này nhất định không bỏ cuộc. Đến tháng thứ hai, thái độ của Xuân Lan hòa dịu hơn nhưng chẳng để tâm đến Hữu Sơn nhiều. Lúc hắn xuất hiện bên cạnh Xuân Lan, cô ấy cứ vờ như không thấy, chẳng bận tâm đến hắn làm chi. Hữu Sơn tiếp cận cô vào những lúc khi mà cô đang ngoài công viên hóng mát hay là khi cô chạy bộ, bất thỉnh lình hát xuất hiện trước mặt cô. Biết cô không thích nói nhiều. Vậy nên hắn cứ im lặng Ở bên cạnh cô như vậy Rồi đến tháng thứ ba Xuân Lan phải ngưỡng ngàng Bởi vì hắn quá cứng đầu Sự ngoan cố của hắn Khiến cho cô không thể nào tin tưởng được Bởi những ngày tháng qua Cô luôn tỏ ra xa cách Lạnh nhạt với hắn Vậy mà hắn nhất định không chịu từ bỏ Có lẽ chính khoảnh khắc ấy Lòng Xuân Lan đã thay đổi Cô ấy không còn cảm thấy phiền phức Khi hữu Sơn bên cạnh mình tuần trước thôi đáng ra như thường lệ buổi sáng hắn cùng cô chạy bộ vậy mà không nhìn thấy hắn đâu quả thật cô có chút bực bội trong người rồi cả ngày hôm đó hắn cũng không xuất hiện tâm trí của cô có chút rối bời đến tận tối hôm đó cô mới nhận được tin nhắn của hắn Hữu Sơn nói rằng hắn bị sốt hồn mê từ sáng đến tối bây giờ mới cầm được điện thoại để nhắn tin cho Xuân Lan Xuân Lan rất muốn hỏi thăm xem tình hình của hắn như thế nào nhưng suy đi nghĩ lại cô lại không hồi âm cho hắn câu nào bởi vì cô không muốn tiến đến mối quan hệ yêu đương với hắn nhìn về quá khứ của hắn mà xem cô không thể nào chấp nhận được cô luôn nghĩ rằng có lẽ hữu sơn chỉ đang muốn chinh phục mình mà thôi khi có được cô rồi hắn sẽ không trân trọng cô nữa dù gì trước đây bên cạnh hắn có không ít bóng hồng. Cho đến khi cô gặp Mỹ Như và trò chuyện cùng với Mỹ Như, một phần vì sự thay đổi của bản thân đối với Hữu Sơn, một phần vì lời khuyên của Mỹ Như, nên Xuân Lan mới chấp nhận, mở lòng thêm một lần nữa. Xuân Lan không chỉ rung động vì những lời nói ngày hôm nay của Hữu Sơn, mà còn là vì những hành động của hắn trong suốt ba tháng qua. Lúc này phục vụ chuẩn bị thức ăn xong, sau đó mang lên Cuộc đối thoại của hai người cũng bị chen ngang tại đây. Chúc quý khách ăn ngon miệng. Nếu là bình thường, Xuân Lan sẽ lịch sự đáp lại một tiếng cảm ơn. Nhưng hiện tại cô ấy không còn tâm trí nào nữa. Bởi vì đầu óc của cô không ngừng nghĩ về những lời chân thành mà hữu sơn vừa mới nói. Cùng với những hành động và sự ấm áp mà hắn đã dành cho cô trong suốt hơn 90 ngày vừa qua. Nói không dùng động là giả dối Bởi chẳng có ai kiên nhẫn Theo đuổi Xuân Lan lâu như vậy Không có ai hoàn toàn ủng hộ Mọi việc làm của cô Điển hình là tranh chấp giữa cô Và Mỹ An Hữu Sơn ủng hộ cô Còn muốn làm lá chắn Bảo vệ cho cô Chầm mặt khoảng một lúc lâu Cuối cùng Xuân Lan Cũng nhìn thẳng vào ánh mắt đen láy Của Hữu Sơn Cô ấy có thể nhìn thấy rõ Sự mong chờ của hắn Cô ấy vẫn chưa cho hắn câu trả lời Ngược lại còn đặt ra câu hỏi với hắn Hữu Sơn này Anh theo đuổi tôi lâu như vậy Chắc hẳn Anh hiểu được tính khí nóng nảy của tôi Giả dụ Như tôi chấp nhận anh Rồi yêu anh sâu đậm Nhưng sau này Anh lại thay đổi Và yêu người khác Vậy anh có từng nghĩ hay chưa Anh có biết rằng nếu như ngày đó thực sự diễn ra Thì anh có biết tôi sẽ làm như thế nào không? Với tính cách này của tôi, cả đời này tôi không bao giờ tha thứ cho anh. Thậm chí, tôi có thể bằng mọi giá, khiến cho anh thân bại danh liệt. Sự cảnh cáo thẳng thừng của Xuân Lan không hề khiến cho hắn sợ hãi. Ngược lại, hắn còn tỏ ra kiên định đáp lời của cô. Anh biết chứ, em là người nói được làm được. Nếu thực sự có ngày đó, thì dám lắm. Em sẽ miêu sát anh cũng nên. Nhưng mà Xuân Lan này, anh không sợ. Bởi vì anh cũng là người nói được, làm được. Xuân Lan nhìn Hữu Sơn chăm chú. Cô không nói gì mà im lặng rất lâu. Hữu Sơn không vội, cũng không lên tiếng hối thúc cô. Chẳng biết qua bao lâu, cuối cùng Xuân Lan lại chịu hé miệng nói chuyện. Được rồi. Nhớ lời anh nói đấy. Đáp án của cô khiến cho người đàn ông ngỡ ngàng Giọng của Hữu Sơn bỗng chốc trở nên lắp bắp. Em, em nói như vậy, là em đồng ý, ở bên anh sao? Xuân Lan thu lại nét mặt lạnh lùng ban nãy, biểu cảm trên mặt đã dịu dàng hơn nhiều. Ừ, em chấp nhận, lời tỏ tình của anh. mí mắt Hữu Sơn chớp liên tục vài cái, nụ cười trên mặt hắn cuối cùng cũng xuất hiện, hắn vui sướng đến nỗi. Không nói nên lời Xuân Lan Anh là anh Anh đang nằm mơ đấy à Em thực sự đã chấp nhận anh rồi sao Hữu Sơn vui lắm Hốc mắt nhanh chóng ửng hồng Cuối cùng hắn cũng theo đuổi được Xuân Lan Tầm nguyện của hắn xem như đã thành công Từ trước đến nay Việc theo đuổi cô chính là vấn đề khó khăn nhất đối với hắn Nhưng đến cuối cùng Hắn vẫn thành công Ông trời đúng là không phụ lòng người Chứng kiến bộ dạng vui mừng như trẻ con Khi được nhận kẹo của bạn trai mình Xuân Lan không khỏi bật cười Em không cần biết Quá khứ anh có bao nhiêu người phụ nữ Em không quan tâm Nhưng em muốn trong tương lai Anh không được phép có thêm một người nào Tiếp xúc thân mật với người khác giới cũng không Anh phải xem em là duy nhất và tuyệt đối Yêu cầu này của em Anh có thực hiện được không? Hữu Sơn nghe xong hào hứng đáp ngay. Tất nhiên là được rồi. Anh xin hứa, từ nay về sau trong lòng anh chỉ có một mình em, duy nhất một mình em. Ngoài em ra anh không để tâm đến bất cứ cô gái nào. Xuân Lan à, anh rất cảm ơn em. Cảm ơn em vì đã đồng ý chấp nhận anh. Bờ môi mỏng của Xuân Lan lúc này cứ cong mãi. Nở một nụ cười tươi giói. Thôi được rồi, ăn cơm đi. Thức ăn nguội hết rồi đấy. Tuần lệnh. Giọng điệu của Hữu Sơn chất chứa đầy sự phấn khích. Xuân Lan bật cười, bắt đầu động đũa. Hữu Sơn vội vàng gắp thức ăn cho cô. Em ăn đi. Ừ, cảm ơn anh. Anh theo đuổi em lâu như vậy, còn bị em cự tuyệt. Anh không nản à? Không, không nản. Bởi vì anh chưa từng có cảm giác như vậy bao giờ. Anh biết bản thân mình thực sự yêu em. Vậy nên anh mới cường quyết, theo đuổi em đến cùng chứ. Lỡ như em không đồng ý thì sao? Thì anh phải tiếp tục theo đuổi chứ Anh tin rồi có một ngày Em nhận ra tình cảm của anh là thật lòng Sau đó em chấp nhận anh Nhưng nếu như em có người yêu thì sao? Xuân Lan vốn tưởng câu trả lời của Hữu Sơn Sẽ là kiên nhẫn và chờ đợi cô Nhưng mà không Hắn trả lời không đúng với ý của cô Nếu như em có người yêu Thì anh buông tay Và chúc phúc cho em Nghe được đáp án này Xuân Lan ngạc nhiên Dễ dàng như vậy á Không phải là dễ dàng Mà nếu em có được hạnh phúc rồi Thì anh dừng lại Bởi vì có câu nói này rất hay Yêu một người đông nhất thiết Phải ở bên cạnh người đó Chỉ cần thấy họ hạnh phúc Thì mình cũng đủ vui Nếu như em có được hạnh phúc thực thụ Anh không ngần ngại Vui mừng và chúc phúc cho em Nghe lý lẽ tử tế của Hữu Sơn Xuân Lan đúng là phải nhìn hắn Bằng một con mắt khác Em thực sự không ngờ Em cứ tưởng với bản tính bá đạo này của anh Thì anh không dễ dàng chịu thua chứ Nếu như em còn độc thân ý, Thì anh nhất định theo đuổi đến cùng Đến khi em chấp nhận thì thôi Và bây giờ anh đã thành công Không đúng hay sao Ừ, đúng Anh nói rất đúng Đã lâu lắm rồi Xuân Lan không bắt đầu một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc với ai Cô mong rằng lần này Bản thân mình không chọn sai người Bởi vì quá bận vịu công việc Nên từ lâu lắm rồi Mỹ Như và Mạnh Phúc Không có những buổi hẹn ăn uống Hay đi dạo hoặc là mua sắm cùng với nhau Vậy nên chiều ngày hôm nay Hai người quyết định tan làm sớm một chút Để có thể hâm nóng tình cảm Vậy là Mạnh Phúc quyết định Đưa Mỹ Như đi ăn trước Lấp đầy cái bụng đói Rồi sau đó tính tiếp Mỹ Nhường ngồi trên vị trí ghế phụ Cô đưa mắt nhìn cảnh vật Như đang chuyển động bên ngoài cửa xe Và sau đó đặt ra câu hỏi Anh nói với ông nội Chiều nay chúng ta không về ăn cơm chưa? Mạnh Phúc đánh tay lái Anh đáp cô Ừ anh nói rồi Chiều nay ông nội có hẹn đánh cờ với bạn Nên ra ngoài từ sớm Chắc là tới tối mới trở về Nên không sợ ông nội ăn cơm một mình đâu Dạ vâng. Dạo này anh có nghe tin tức gì của Mạnh Quý không? Em không nghĩ rằng cậu ta nói từ mặt ông nội thì từ mặt luôn đấy. Không trở về nhà thăm ông nội lần nào cả. Mạnh Phúc biết đôi chút về Mạnh Quý. Lần đó anh thử điều tra về cậu ta. Hiện tại nó đang làm trong công ty của ba vợ nó. Nhưng nghe đầu dạo gần này công ty thiếu hụt tài chính gì đó đang gặp rất nhiều khó khăn. Ông nội có nhắc về Mạnh Quý trước mặt em không? Dạ không anh ạ. Mặc dù ông không nhắc gì đến Mạnh Quý nhưng mỗi lần em thấy ông ngắm bức ảnh gia đình ở bên ngoài phòng khách lại chứng kiến được sự buồn giàu trong đôi mắt của ông. Làm sao mà Mỹ Như và Mạnh Phúc không hiểu được suy nghĩ của ông nội chứ? Nhưng Mạnh Quý là người từng hãm hại anh biết bao nhiêu lần anh không thể nào đề xuất hắn trở về nhà họ trần được. Với lại Mạnh Quý Chủ động cắt đứt quan hệ với ngôi nhà này Chưa chẳng ai ép buộc gì hắn Thế nên Mạnh Phúc Càng không muốn hắn trở về Mạnh Phúc tăng tốc Trên con đường lớn Mạnh Quý hãm hại anh là thật Nhưng nó vẫn là cháu ruột của ông nội Ông nội giận thì giận Suy cho cùng Vẫn còn để tâm đến nó Ông nội không nhắc về Mạnh Quý Anh cũng mặc kệ đi Ừ. Không muốn bàn về chủ đề không vui, mạnh phúc liền truyền về một đề tài khác. Chúng ta vậy mà kết hôn được hơn ba tháng rồi. Đúng là nhanh quá em nhỏ. Nhắc đến chuyện này, đôi mắt của Mỹ như sáng lấp lánh, như ánh sao rực rỡ trên bầu trời đêm đen. Không ngờ lại nhanh như vậy, cuộc sống hôn nhân của chúng ta diễn ra quá hòa thuận và vui vẻ. Mong rằng sau này mãi mãi, mình luôn như vậy anh nhá. Mỹ Như này, kết hôn lâu như vậy rồi, nhưng vì tính chất công việc, anh chưa đưa em đi hưởng tuần trăng mật. Anh đã thu xếp ổn thỏa rồi. Hai tuần nữa, chúng ta nghỉ ngơi và tận hưởng sự vui vẻ, chỉ có hai chúng ta thôi nhá. Em muốn đi đâu nhất? Anh đi cùng với em. Mạnh Phúc rất muốn đi hưởng tuần trăng mật với vợ mình, nhưng cứ mãi hẹn mà không đi được. Vậy nên sau khi thu xếp và xử lý công việc ổn thỏa Anh đã lên kế hoạch cùng với cô Cô muốn đi đâu Anh sẽ đi theo đó cùng với cô Mỹ Như chưa trả lời anh ngay Cô hỏi ngược lại Có thật là anh đã thu xếp ổn thỏa mọi thứ rồi không Nếu như anh bận quá Cứ từ từ cũng được Em đâu có gấp chứ Em yên tâm Mọi chuyện đã đâu vào đó hết rồi Sự hiểu chuyện của cô Khiến cho anh xót xa vô cùng Anh nói rằng sau khi mắt anh sáng Anh sẽ cưới cô và mang lại hạnh phúc và niềm vui cho cô. Vậy mà đến ngày hôm nay, anh mới nghỉ để có thể đưa cô đi ăn, đi mua sắm. Để có thể hưởng sự ngọt ngào sau ngày hôn lễ. Anh đúng là tắc trách quá. Em suy nghĩ xem nào. Em muốn đi đâu? Hay là đến thành phố Mộng Mơ, Paris của Pháp anh nhé? Được, vậy hai tuần nữa. Chúng ta xuất phát Chẳng mấy chốc mà đến nhà hàng Nơi anh và cô thường hay dùng bữa Thế là cả hai cùng nhau Tiến vào bên trong Mạnh phúc vừa thương vợ vừa ga lăng Anh không những mở cửa xe cho cô Còn mở cửa chính của quán để cô bước vào Sau đó còn kéo ghế Mời cô ngồi xuống Khi phục vụ đưa menu Thì để cho cô chọn món trước Cách anh đối xử với cô trước nay Vẫn không hề thay đổi Luôn dịu dàng và quan tâm cô như vậy Trong lúc chờ đợi món ăn, cả hai không ngừng bàn tán về kỳ nghỉ sắp tới. Lòng của cô lại dâng lên cảm giác rộn ràng. Từ khi rời khỏi nhà hàng cho đến giờ thì Mỹ An không thể nào cười nổi. Cô ta trách Nhật Hào tại sao lại không đứng ra bảo vệ cô ta, để cô ta phải chịu hai cái tát an ước như vậy. Nhật Hào liên tục dỗ dành vợ, hiện tại cô ta đang có thai. Không nên để cô ta quá kích động Thế là hắn ta không ngừng dỗ dành vợ mình Xong xuôi Lại thuyết phục Mỹ An Đến quán khác dùng bữa Năn nỉ muốn gãy lưỡi Và cuối cùng cô ta cũng đồng ý Khi bước vào quán ăn mới Mỹ An nhếu chặt mi tâm Bởi vì ở phía xa xa Cô ta nhìn thấy Mỹ Như Đang ngồi trò chuyện với Mạnh Phúc Khuôn mặt cô tươi cười hạnh phúc làm sao Mỹ An cảm thấy hôm nay chính là ngày xui xẻo nhất trong cuộc đời của cô ta. Không nghĩ hết gặp phải Xuân Lan, lại còn phải đụng mặt với Mỹ Như. Những chuyện ban nãy cứ như vậy ùa đến và bùa vây lấy tâm trí của Mỹ An. Hai bên má cô ta còn cảm thấy rất đau vì cú tát vừa rồi. Điều này khiến cô ta không nhịn được, liền hùng hổ đi đến phía Mỹ Như đang ngồi. Nhật Hào cũng nhìn thấy Mỹ Như và Mạnh Phúc ở đằng xa. Chưa gì lại thấy Mỹ An đi về hướng đó. Hắn vội vàng đi theo và gọi tên vợ mình. Mỹ An! Mỹ An! Em đừng gây sự với họ. Anh buông tay em ra. Buông ra. Mỹ An hất tay của Nhật Thảo và tiếp tục đi. Mạnh Phúc đang nói chuyện với Mỹ Như, lại thấy biểu cảm trên mặt cô thay đổi và nhìn về phía sau lưng mình. Anh khó hiểu quay đầu lại nhìn thì chứng kiến được Mỹ An đang tiến lại gần. Mỹ An dừng lại trước mặt Mỹ Như. Cô ta liền buông lời đe dọa. Mỹ Như, nghe cho rõ đây. Tốt nhất mày nên bảo con bạn của mày. Bớt điên khủng lại đi. Đừng có lần nào gặp tao, thì nó cũng cắn càn tao. Chuyện của chúng ta không đến lượt người ngoài như nó xen vào. Mày hiểu không? Nghe những lời này từ miệng Mỹ An, Mỹ Như lúc này đoán ra được đại khái phần nào câu chuyện. Chắc là Xuân Lan lại gặp Mỹ An... Và tỏ rõ thái độ chống đối cô ta đi mà Mỹ Như nhìn kỹ Thì thấy hai má Mỹ An có chút sưng tấy Là do Xuân Lan Tát cô ta đấy sao Mỹ Như nhách mép cười khẩy Chị gái thân yêu của tôi Nếu chị có bản lĩnh Thì cứ bắt Xuân Lan im miệng Còn không nhỉ Hãy gặp cô ấy Chị chạy trốn đi Để không nhỉ Xuân Lan lại chọc tức chị Thì lại khiến cho chị không vui Mày và con bạn của mày Đều bị ổi như nhau Đều là thứ chết tiệt Bị ổi sao <cười> Làm sao bằng chị được Hôm nay tâm trạng Mỹ Như khá tốt Vậy nên cô không muốn ở đây Phí lời với Mỹ An Liền chuyển ánh nhìn sang nhiệt thào Cô nói giọng đanh thép Nếu anh không muốn Hai người làm tâm điểm chú ý Của khách hứa trong này Thì mau chóng đưa vợ anh ra khỏi vị trí này Ngay lập tức Nhật Thảo sợ Mỹ An vô duyên vô cớ gây sự, nên quyết định nghe theo lời Mỹ Như mà nếu lấy tay Mỹ An. Mỹ An à? Chúng ta sang bàn khác thôi em. Mỹ An giận lây sang Nhật Thảo cô ta không nghĩ hắn sẽ nghe theo lời Mỹ Như thế là cô ta thẳng thừng đẩy Nhật Thảo tránh xa mình rồi quát lớn. Anh buông em ra đi em chưa giải quyết xong chuyện này nên em không đi đâu đâu. Buông ra! Em đừng làm mất mặt mình thêm nữa. Người gây hấn với em là Xuân Lan, chứ không phải là Mỹ Như. Hai chúng nó khác gì nhau, hả? Nói xong Mỹ An, liền nhìn Mỹ Như bằng ánh mắt hình viên đạn. Tao biết là mày luôn không cam tâm khi tao cướp Nhật Hào từ tay mày. Đúng, những thứ thuộc về mày, tao đều muốn cướp. Mày nhìn xem, hiện tại tao có tất cả những thứ mà mày từng mơ ước. Tao được chồng yêu thương, mẹ chồng tóc chiều chuộng. Hiện tại, tao còn có một đứa con. Còn gì mà mày có thể so sánh bằng tao? Mày có thấy ghen tị không? Mày có thấy đố kỵ không? Nhưng còn mày thì sao? Một đứa đáng ghét như mày không được gì. Cứ xem như mày may mắn khi vỡ được người đàn ông này làm chồng đi. Nhưng như vậy thì sao? Bởi vì mày quá đáng ghét, nên ông trời chẳng thèm ban cho mày đứa con nào. Mày nói xem, tại sao kết hôn được ba tháng rồi mà bụng của mày không có động tĩnh gì? Bởi vì mày quá đáng chết và mày không bao giờ được như ý đâu. Mỹ An đang cười hà hê thì cảm thấy cổ họng mình nghẹn đến mức không thể nào thở được. Làm mạnh phúc đang giữ chặt lấy cổ của cô ta. Buông, buông tôi ra. Khuôn mặt Mỹ An nhanh chóng đỏ bừng, cô ta liên tục đánh vào tay mạnh phúc. Chỉ mong anh có thể buông ra Nhưng mạnh phúc Lại không dễ dàng buông tay như vậy Anh ta nhìn Mỹ An Bằng ánh mắt lạnh thấu xương Lời nói thốt ra Mang theo sự lạnh lẽo từ năm cực thổi đến Dường như Tôi không nói gì Thì cô lại làm tới nhỉ Cô có biết hậu quả Khi dám động đến người phụ nữ của tôi không Mạnh Phúc 5 lần bày lượt không tính toán với Mỹ An Vậy mà lần này cô ta lại càng quá đáng hơn Còn thốt ra mấy lời độc địa này Điều này khiến anh không thể nào Đứng chờ mắt ra được Cơn giận của Mạnh Phúc lên đến đỉnh điểm Anh thực sự rất muốn bóp chết cô ta Anh mau buồn cô ấy ra đi Bây giờ Nhật Thảo mới hoàn hồn Hắn ta vội vàng tiến lên Muốn gỡ lấy cánh tay của Mạnh Phúc từ cổ của Mỹ An Nhưng gỡ mãi gỡ mãi, chẳng được. Mỹ Như không nghĩ rằng mạnh phúc lại hành động như vậy. Hình như đây là lần đầu tiên cô chứng kiến mạnh phúc tức giận đến mức không thể nào kiềm chế được bản thân. Cô biết anh là vì không chịu được, cảnh cô bị người khác xúc phạm. Thấy sắc mặt của Mỹ An từ đỏ chuyển sang trắng bạch, Mỹ Như vội vàng đứng dậy can ngăn. Anh buông tay chị ta ra đi. Không phải Mỹ Như sợ Mạnh Phúc gây ra án mạng vì cô biết anh là một người sáng suốt. Anh sẽ biết dừng tay đúng lúc. Nhưng dù gì Mỹ An cũng đang mang thai vẫn không nên để cô ta ngạt thở quá lâu như vậy. Giọng nói ấm áp của cô quả thật lay động được tâm trí của Mạnh Phúc. Thế là anh liền buông bàn tay đang nắm lấy cổ của Mỹ An ra. Mỹ An hít lấy hít đề hơi thở trở nên rồn rập nhật hào vội vàng đỡ lấy cô ta. Hắn ta tỏ ra phẫn nộ Vì hành động vừa rồi của Mạnh Phúc Sao anh có thể ra tay tàn nhẫn như vậy? Trước sự chất vấn của Nhật hào, Mạnh Phúc vẫn lạnh lùng như cũ Lời nói thốt ra Đều mang theo sự lãnh khốc chưa từng có Nếu lần sau các người còn đến gặp Mỹ Như Và gây sự Không giữ mồm giữ miệng Giống như bây giờ Thì đừng có trách tôi độc ác Còn bây giờ Thì cút Bấy giờ cổ họng Mỹ An đau rát lắm bởi lực tay của Mạnh Phúc vốn không hề nhẹ. Cô ta hít thở không thông muốn nói điều gì đó nhưng chẳng thể nào thốt nên lời. Chứng kiến được sự cảnh cáo ngầm của Mạnh Phúc Nhật Hào có chút lo lắng dù sao cũng là Mỹ An khơi màu câu chuyện này trước. Mạnh Phúc tức giận là điều đương nhiên. Nhật Hào không có lý mà cãi lại. Thế nên hắn vội vàng đưa Mỹ An rời đi. Mình về thôi em Mỹ An bị dọa nên có chút kinh hãi Cô ta chẳng nói chẳng rằng Lại cùng với Nhật Thảo Vội vàng rời khỏi nhà hàng Đợi đến khi hai người họ rời đi rồi Thì Mỹ Như mới kéo tay mạnh phúc Ngồi xuống ghế Cô dịu giọng nói chuyện Nào Không cần phải giận như vậy Bọn họ không đáng để cho anh phải tức giận đâu Người đàn bà đó Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ Sau này nếu cô ta dám gây sự vẻ, anh nhất định không khách sáo đâu. Đã đến lúc mạnh phúc nên đứng ra bảo vệ cho cô. Anh sẽ không cho bất cứ ai thốt ra mấy lời không tốt về cô. Cô là báu vật của anh, không xứng đáng bị đối xử như vậy. Chắc là sau này cô ta không dám nữa đâu anh ạ. Lần này anh làm cô ta sợ phát khiếp rồi. Mỹ Như mỉm cười. Mặc dù vừa rồi mạnh phúc có hơi quá đáng thật Nhưng mà đối với cô Đó là một sự bảo vệ tuyệt đối Anh không cần biết đối phương là kẻ nào Miễn động đến cô Anh nhất định ra mặt bảo vệ cho cô Bấy giờ biểu cảm trên mặt mạnh phúc Mới trở về bình thường Anh nhìn vào đôi mắt đang cười của cô Dịu giọng hỏi Vừa nãy anh dữ dằn như vậy Không làm cho em sợ đấy chứ <cười> Không đâu Ngược lại em còn rất thích Hiếm lắm mới thấy anh giận như thế. Làm anh sợ em. Thấy hoảng khi chứng kiến anh giữ tợn. Tất cả là tại anh không kiềm chế được cơn giận dữ. Khi mà cô ta cứ không ngừng nói xấu về em. Nhưng mà anh này, ba tháng trôi qua rồi. Bụng em không có động tĩnh gì. Có khi nào... Mỹ như lúc này tỏ ra lo lắng. Nhưng chưa kịp dứt câu thì mạnh phúc lại nghiêm giọng nói với cô không được nói linh tinh chẳng phải em trả lời với Xuân Lan rằng con cái là chuyện trời ban sao rồi từ từ chúng ta sẽ có con ừ, em biết rồi từng ngày mạnh phúc đều trông ngóng sự xuất hiện của một sinh linh nhỏ bé trong bụng cô Mỹ Như cũng luôn chờ đợi nhưng ba tháng đã trôi qua bọn họ chưa thể nào được như ý nguyện Mỹ Như có hơi lo lắng nhưng bây giờ cũng không gấp Vậy nên cô cứ đợi, đợi thêm một thời gian nữa xem sao. Ngồi trên xe, tâm trạng của Mỹ An chưa thể nào nguôi ngoai được. Những chuyện diễn ra vào buổi chiều ngày hôm nay khiến cô ta hết sức khó chịu. Tưởng đâu ra ngoài ăn uống để giải tỏa sự bức bối. Nào ngờ lại khiến bản thân điên tiết hơn. Nhớ lại chuyện vừa rồi, Mỹ An không khỏi điên cuồng, cô ta chất vấn nhật thảo. Tại sao chứ? Tại sao bạn nãy anh không nói đỡ cho em? Anh có phải là chồng của em không? Hôm nay em bị bọn người đó ức hiếp. Vậy mà anh chẳng thể nào ra mặt bảo vệ em. Nhật Hào không nghĩ rằng Mỹ An bây giờ còn gào lên trách cứ mình. Hắn ta không vui. Lúc vừa bước vào nhà hàng anh bảo em đừng có gây sự với Mỹ Như rồi. Thế mà em ngoan cố tiến đến bắt chuyện với cô ta. Em nghĩ xem bản thân em Có thể thốt ra mấy lời độc địa như vậy sao Điều đó mới khiến mạnh phúc nổi điên đấy Phải chi em an phận một chút Thì chuyện Đâu gian nông nỗi này Nghe mấy lời trách cứ của Nhật Thảo Mỹ An càng giận dữ hơn Âm lượng phát ra càng lớn Anh nói gì Em cố tình gây sự á? Vậy việc Xuân Lan chủ động gây hấn với em thì sao Khi đó anh chẳng bảo vệ em Rõ ràng Anh chẳng để em vào trong mắt. Hay là anh còn tình cảm với con Mỹ Như đó? Anh muốn quay lại với nó có đúng không? Có đúng không? Chưa cái lý lẽ không ra gì của Mỹ An, nhật hào khá nóng này. Em đừng bao giờ vô lý như vậy. Anh không muốn cãi nhau về. Hắn ta nói rằng tăng tốc trên đường lớn, quyết không nói chuyện với Mỹ An nữa, nhưng Mỹ An làm sao có thể yên lặng? Sự dẫn dữ của cô ta lên đến đỉnh điểm rồi Cô ta chẳng biết thế nào là đúng là sai Qua tháo ẩm ý Bây giờ đến việc nói chuyện với em Anh còn không muốn chứ gì Anh chán ghét em đến mức đó rồi sao Nhật Hào Nếu chuyện giữa hai chúng ta là sai Thì hai chúng ta đều phải có trách nhiệm Nhưng hà cỡ gì Em luôn là mục tiêu để cho kẻ khác công kích chứ Đã thế Anh còn không đứng về phía em Cả chồng em còn không bảo vệ em Thì ai có thể đứng về phía em chứ Nhật Hào Nhật Hào cảm thấy đau hết cả đầu Đôi mày anh ta cau chặt Giọng nói thốt ra bắt đầu thiếu kiên nhẫn Mỹ An Em còn không biết mình sai ở đâu à Chuyện hai chúng ta đến với nhau Anh không thèm nói đến Nhưng còn chuyện em cố tình Dùng những lời cay độc Để đôi co với Xuân Lan và Mỹ Như Em hoàn toàn sai rồi Dù gì em cũng là chị gái của Mỹ Như, thế mà em chủ ẻo cô ấy như vậy. Em là người sắp làm mẹ, tại sao có thể thốt ra mấy câu từ đó, hả? Bị người chồng của mình liên tục chống đối, mà chẳng thèm dỗ dành gì mình, Mỹ An như muốn nổ tung. Anh suốt ngày Mỹ Như, Mỹ Như, anh đừng nhắc tên nó trước mặt tôi. Nếu anh đứng về phe của nó, anh cứ mặc kệ tôi đi, dừng xe lại, dừng xe lại nhanh. Mau dừng xe Em muốn giở trò gì Nhật Hào không còn gì để nói với Mỹ An nữa Đuôi lý Thì lại giở trò con nít Đúng là ấu trĩ làm sao Hắn ta quá mệt mỏi với người vợ này Mỹ An liên tục quát lên Nhất quyết đòi phải xuống xe cho bằng được Mau dừng xe Tôi không muốn đi chung với anh Anh tự mà đi tìm Mỹ Như của anh đi Dừng xe dừng xe dừng xe Nhật Hào biết Nếu anh ta không dừng xe Thì Mỹ An càng không để cho anh ta yên Vậy là anh ta liền đạp thắng Tính nói rõ ràng với Mỹ An Có gì về nhà rồi giải quyết Em đừng ở đây làm loạn <cười> Em chẳng có lời nào Để nói với anh cả Giọng nói của Mỹ An lạnh lùng vang lên Sau khi nói xong Cô ta liền hậm hực mở cửa xe Còn không quên đóng sầm một cái Thật mạnh Sau đó mới bỏ đi Chứng kiến sự giận dỗi vô lý của vợ Nhật Hào thấy mệt mỏi và chán nản vô cùng Nhưng hắn ta không thể nào bỏ mặc vợ mình như vậy được Thế là hắn ta liền mở cửa xe Và đuổi theo Mỹ An Mỹ An này Em đừng có như vậy có được không Mau theo anh trở về Mỹ An rỗi hờn đi nhanh về phía trước Nhật Hào vội vàng đuổi theo phía sau Hắn ta bắt lấy cánh tay của cô ta Hắn học nói tiếp Mau theo anh về nhà. Mỹ An hất mạnh tay của Nhật Thảo. Giọng nói đành thép. Anh cứ mặc kệ tôi. Nếu anh luôn nghĩ rằng tôi sai. Và anh trách tôi như vậy. Thì đừng bao giờ nói chuyện với tôi. Màu biến đi. Biến đi. Mỹ An. Em thôi ngay đi. Tôi không thôi đấy thì sao? Thì sao? Mỹ An bất mãn quát lớn. Thế rồi cô ta đi một mạch về phía trước. Nhật Hào không thiết tha đuổi theo Mỹ An nữa. Anh ta đứng yên tại chỗ và cứ như vậy gọi tên. Mỹ An! Mỹ An! Đến tận bây giờ Nhật Hào mới nhìn ra được sự nóng nảy và vô lý đến cùng cực của vợ mình. Trước kia hắn ta chỉ thấy được sự dịu dàng và ôn nhu của Mỹ An chưa đầu hề chứng kiến bộ mặt khác lạ của cô ta trong ngày hôm nay. Nhật Hào quả thật rất sốc. Hóa ra bấy lâu nay Mỹ An luôn giả vờ đấy thôi, tính tình cô ta bốn chẳng tốt đẹp như vậy. Hóa ra, là hắn đã nhìn lầm người. Mỹ An giận đến mức chân tay run rẩy. cô ta hậm hực bước từng bước bên lề đường, đôi mắt căm phẫn nhìn về phía trước. Tốc độ đi càng ngày càng nhanh hơn, cô ta thực sự muốn đi khỏi nơi này, không phải nhìn thấy Nhật hào nữa, bởi cô ta cực kỳ khó chịu và không cam lòng. Khi nghe chồng mình luôn bênh vực cho người khác và chưa bao giờ đứng về phía mình. Khó khăn lắm cô ta mới giành giật được Nhật Hào về tay. Làm sao có thể chấp nhận việc anh ta thay lòng đổi dạ chứ. Cứ lò đi mãi, cộng với cảm xúc thất thường. Nên Mỹ An vốn không để ý rằng dưới chân mình có một chai nước suối bị mở nắp. Nước lúc này văng ướt cả mặt đường. Vậy là cô ta vô tình dẫm lên nó Và rồi theo quán tính Cô ta không làm chủ được mình Mà ngã xuống đất Một cảm giác đau đớn bùa vây lấy tâm trí của cô ta Nhất là ở bụng Bụng cô ta bị va chạm và đập xuống đất không thương tiếc Mỹ An riêng gì Đau đớn Đau quá Đau Lúc này Nhật Hào chứng kiến được cảnh tượng này Hắn ta không trần trừ Vội vàng chạy đến bên cạnh Mỹ An và đỡ lấy cô ta. Nhật Hào sốt sáng. Mỹ An, em có làm sao không? Đừng làm anh sợ. Mỹ An à? Bụng em đau. Bụng em đau lắm. Mỹ An khó khăn đáp lời. Vầng trán cô ta bắt đầu xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng. Cảm giác đau đớn này khiến cô ta hít thở không thông. Khi phát hiện được chất lòng màu đỏ tươi dưới chân mình, Mỹ An vô cùng kinh ngạc máu máu mỹ an à em không sao đâu con em con em nhật hào lo lắng đến mức tay chân run lẩy bẩy hắn ta thấy rõ vết máu đang chảy ra giữa hai chân của mỹ an không chờ đợi gì thêm nhật hào vội vàng bế thốc cô ta lên xe và đưa đến bệnh viện ngay sau đó ngồi chật vật trên xe mỹ an khóc không thành tiếng nhật hào ơi nhật hào Con của chúng ta liệu có bị làm sao không? Nhật Hào lúc này đang rất sợ Nhưng hắn không ngừng chấn an Mỹ An Không sao đâu Bác sĩ nhất định sẽ cứu được con của chúng ta Tin tức Mỹ An bị ngã Được Nhật Hào nói cho ông bà và bà Tuyết biết Khi hay tin bọn họ vội vàng đến bệnh viện Ba người ngồi trên ghế và chờ đợi Mong rằng ông trời đừng cướp đi Sinh linh bé bỏng đó Nhưng sự cầu mong của cả ba người chẳng thể nào thành hiện thực, vị bác sĩ thành thật, thông báo tin buồn. Bệnh nhân bị ngã, bụng va chạm không nhẹ, vậy nên ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Cái thai chúng tôi không giữ được. Bà Tuyết nghe xong thì suy sụp, cũng may có ông bảo đỡ lấy bà ấy. Bà đau lòng, không nói nên lời. Trời đất ơi, tại sao... Tại sao lại như vậy cơ chứ? Nhật Hào chết lặng, đứng yên tại chỗ. Kết quả này sớm nằm trong dựa liệu của hắn. Nhưng hắn ta không ngừng hy vọng, mong ông trời thương xót Mỹ An. Và cuối cùng kết quả vẫn vậy. Đứa bé đã mất rồi. Bây giờ bà Tuyết liền quay sang chất vấn Nhật Hào. Bà đánh vào ngực con trai mình mà bật khóc. Con ơi là con! Sao còn không bảo vệ Mỹ An Chu Toàn? Lại khiến chuyện tồi tệ như thế này xảy ra? Đứa trẻ có tội tình gì đâu. Tại sao? Tại sao lại để nó mất? Ông Bảo nén bi thương. Ông vội vàng khuyên nhủ bà Tuyết. Em đừng như vậy. Chuyện này là ngoài y muốn Nhật Hào, con nó đâu có muốn đâu. Bình tĩnh nào. Nhật Hào đau lòng đến nỗi không nói nên lời. Hàn ta tự trách mình, nếu như bản thân không cự cãi với Mỹ An thì mọi chuyện không tồi tệ như thế này. Lúc Mỹ An tỉnh dậy sau cơn hôn mê thì lại thấy mọi người đang ngồi xung quanh mình, cô ta vội vàng ngồi dậy. Câu đầu tiên mà cô ta thốt ra đó chính là hỏi về tình trạng của cái thai trong bụng. Nhật Hào, con của chúng ta vẫn ổn có phải không? Vẫn ổn có đúng không? Nhật Hào sợ cô ta bị đà kích Nhưng anh ta không thể nào giấu mãi được Thế là hắn ta liền thừa nhận Tất cả sự thật Đứa bé không may Không giữ được Mỹ An à Em đừng quá đau lòng Tại sao Tại sao lại như thế Tại sao? Cô ta không tin vào tai mình Bật khóc nước nở Liên tục hỏi tại sao Còn cô ta chỉ mới đến với cô ta thôi Hà cớ gì Lại rời đi nhanh như vậy chứ Nhật hào tiến đến An ủi Mỹ An Dù sao cô ta mới xảy thai xong Cũng không nên đau buồn quá Ông Bảo và bà Tuyết im lặng Chẳng biết nên nói thế nào mới phải Bởi mọi người đều tràn ngập Trong sự bi thương Hôm nay là ngày Chủ Nhật Vậy nên Mạnh Phúc và Mỹ Như Không cần phải đi làm Hai người nghỉ một hôm Và bắt đầu lên kế hoạch Đi hưởng tuần trăng mật của mình Anh có mong chờ đến ngày đó không? Cho câu hỏi này của Mỹ Như Mạnh phúc không giấu giếm Tất nhiên là rất mong chờ Anh đang rất chờ đợi Kỳ nghỉ của chúng ta diễn ra trong bao nhiêu ngày hả anh? Một tuần Em thấy thế nào? Một tuần á Anh có thời gian dành nhiều như vậy á Lâu lắm mới có dịp Không thể nào đi 2-3 ngày rồi về được Vậy Thế quyết định một tuần nhé Lúc này tiếng chuông cửa bỗng vang lên Thành ngầm ấy lọt vào tay của cả hai người Theo thói quen Mỹ Như liền lên tiếng Không biết là vị khách nào đến nhỏ Chắc là bạn của ông nội đấy Tuy nói như vậy Nhưng Mạnh Phúc vẫn quyết định ra ban công quan sát Nhìn thấy chiếc xe hơi màu đỏ Đang tiến vào cổng Mạnh Phúc không nói gì Liền bước vào trong phòng Mỹ Như lúc này đưa mắt nhìn chồng Ai đến thế anh Từ miệng người đàn ông này thốt ra một cái tên quen thuộc. Là Huệ Ngọc đến. Nhắc đến cô ta, lòng Mỹ Như lại có chút không thoải mái. Huệ Ngọc đã về nước. Điều đó có nghĩa việc học của cô ta ổn định rồi. Bây giờ cô ta về đây là để tranh chồng với cô sao? Mỹ Như nằm xuống giường, cầm điện thoại lên nghịch. Cô chu môi. Em không xuống tiếp cô ta đâu. Anh có đi, tự đi một mình đi. Mạnh Phúc tiến về phía giường Nằm xuống bên cạnh cô Anh ôm lấy cô trong lòng Anh ở đây với em Huệ Ngọc đặt chân về nước Vào lúc sáng sớm Sau khi về nhà cất dẹm đồ đạc Thì cô ta liền lái xe đến nhà Mạnh Phúc Biết cô ta đến Ông nội vui mừng chào đón Huệ Ngọc đây à Con về từ bao giờ đấy Huệ Ngọc ngồi xuống ghế sofa Cô ta đặt một phần quà lên bàn Dạ thưa ông Con mới về lúc sáng. Ông nội, con có mua cho ông một số thực phẩm. Ông giữ mà dùng à? Trời đất ơi, đâu cần phải tốn kém như vậy. Còn cứ khách sáo với ông làm gì? Dạ, ông nội cứ nhận cho con vui. Việc con cháu biếu quà cho ông bà là chuyện hiển nhiên à? Thôi được rồi. Ông cảm ơn con nhé. Ông nội bị thuyết phục vui vẻ nhận quà. Mà Huệ Ngọc này, Con đã tốt nghiệp xong hết chưa? Lần này về nước là định cư luôn? Hay là con lại sang Mỹ? Dạ, con vừa làm lễ tốt nghiệp vào mấy hôm trước. Lần này con về, con ở Việt Nam luôn. Lúc sáng, ba mẹ con cũng trở về rồi ông ạ. À? à, thế à? Thế thì quá tốt rồi. Ông nội, anh Phúc đi làm rồi hả ông? Nó đang ở trên phòng. dứt lời ông nội liền gọi chị Lan trong phòng bếp. Lan ơi, con lên gọi Mạnh Phúc và Mỹ Như xuống đây. Nói Huệ Ngọc đến thăm nhá. Chị Lan đang quét nhà, nghe tiếng ông nội gọi thì vội vàng chạy ra. Vâng vâng ạ, để con lên gọi. Đứng trước cửa phòng Mạnh Phúc, chị Lan gọi cửa. Cậu Phúc, cô Như, có cô Huệ Ngọc đến thăm, ông gọi cô và cậu xuống nhà. Được rồi, tôi xuống ngay đây. Mạnh Phúc từ trong phòng nói vọng ra ngoài. Mỹ Như đưa mắt lườm anh một cái Cô hất tay anh Sau đó nằm xuống giường Người đàn ông thấy như vậy Vội vàng bật dậy đuổi theo cô Kìa bà xã Đừng giận anh Ông nội gọi Anh không thể nào không xuống Vậy thì chúng ta cùng xuống Em xuống á Ừ Anh bảo ông nội gọi mà Sao em có thể ở trên này được chứ Nào Mình xuống thôi Mỹ Như trên mặt tỏ rõ ý không vui Nhưng hành động của cô thì lại khác Điều này khiến Mạnh Phúc càng yêu cô nhiều hơn Cô gái của anh thật sự hiểu chuyện làm sao Thế là hai người cùng đi xuống lầu Mặc dù Mỹ Như vô cùng không thích Huệ Ngọc Nhưng cô không tỏ thái độ gì quá đáng Mạnh Phúc vừa bước xuống lầu Thì Huệ Ngọc vội vàng chạy đến bên cạnh anh Cô ta ôm lấy cánh tay của anh Và nở ra một nụ cười thân thiện Anh Phúc à Em tốt nghiệp rồi Sau này em trở về Việt Nam và làm việc trong nước đấy. mỹ như chướng mắt nhìn hành động này của cô à, có cần phải níu kéo như vậy hay không chứ? ông nội cứ nghĩ huệ ngọc xem hạnh phúc như anh mình thân thiết là chuyện bình thường, thế nên ông lên tiếng khi thấy cảnh tượng trước mắt. cái con bé này lớn tướng rồi mà cứ như trẻ con ấy. hạnh phúc không hề thích sự tiếp xúc thân mật này của huệ ngọc dành cho mình một chút nào, anh thẳng thắn. Gạt tay cô ta ra Bình thản nói một câu Về là tốt rồi Đi lại sofa ngồi xuống Còn không quên nói với Mỹ Như một câu Lại đây ngồi với anh nào Dạ vâng Mỹ Như khá hài lòng với mạnh phúc Anh lúc nào cũng khiến cho cô an tâm Huệ Ngọc cảm thấy có chút mất mát Cô ta thật sự không vui Khi nhìn thấy mạnh phúc Cứ luôn quan tâm Mỹ Như Huệ Ngọc ngồi xuống ghế, cô ta cố giấu đi biểu cảm mất tự nhiên và bắt đầu bắt chuyện với Mạnh Phúc. Anh Phúc này, công việc dạo gần đây của anh tốt chưa à? Ừ, rất tốt. Em thấy anh hơi gầy đi so với lúc trước. Anh đừng làm việc quá sức, cẩn thận bị ốm đấy. Ừ, anh biết mà, cảm ơn em. Từ đầu đến cuối, Huệ Ngọc không hề nhắc gì đến Mỹ Như và cô ấy cũng chẳng thèm để mắt tới ả ta làm gì. Cô vốn muốn bỏ lên lầu Nhưng mà cô không thể nào đi được Bởi vì cô phải ở lại đây xem Huệ Ngọc muốn giờ trò gì Nào ngờ Huệ Ngọc Nói có mấy câu Thì mạnh phúc không đủ kiên nhẫn Ngồi nghe thêm Anh liền diện một lý do Ông nội Ông ngồi nói chuyện với Huệ Ngọc Tí nữa con có hẹn với đối tác Con xin phép lên phòng trước Ờ thế sao lúc sáng Con bảo hôm nay được nghỉ cơ mà Con quên mất cuộc họp này Bạn nãy thư ký nhắc, con mới nhớ. Thế à? Vậy con đi đi. Dạ vâng. Nào, mình đi thôi em. Mỹ Như đưa bàn tay đang dơ ra giữa không chung của Mạnh Phúc. Giày sau cô mới đặt mình, lên tay anh và đứng dậy. Cô nói với ông nội một câu. Dạ, con xin phép lên phòng. Ừ, hai đứa cứ đi đi. Huệ Ngọc chứng kiến sự xa cách của Mạnh Phúc dành cho mình. Cô ta tức đến nỗi muốn nghiến răng Nhưng ở trước mặt ông nội Thì luôn bày ra bộ dạng ngoan ngoãn và hiền lành Sau khi bước vào trong phòng Mỹ Như liền quay sang chất vấn mạnh phúc Anh nói dối ông nội đi à? Có cuộc họp nào đâu chứ? Biết làm sao bây giờ vợ ơi Anh không muốn tiếp chuyện với Huệ Ngọc Chẳng phải anh xem cô ấy là em gái của mình sao? Giờ đây tại sao lại không muốn trò chuyện chứ? Nhận ra giọng điệu hờn dỗi của Mỹ Như, mạnh phúc ôm lấy vai cô, anh rót những lời ngọt ngào vào tay cô. Bởi vì em hết, nếu em không thích thì anh không làm. Anh nhớ không, lúc đó anh nói Huệ Ngọc chắc chắn không còn dính lấy anh nữa, cô ta ngộ ra bản thân mình không đúng rồi. Nhưng mà bây giờ thì sao nào, anh nhìn mà xem, vừa rồi còn níu tay anh trước cả mặt em đấy, làm như ngây thơ lắm không bằng. Làm sao mạnh phúc không nhìn ra ý đồ của Huệ Ngọc chứ Nhưng để Mỹ Như không phải suy nghĩ nhiều Anh liền dỗ dành cô Anh biết mà Nên khi nãy Anh phải nói dối ông nội Là có một cuộc họp quan trọng Với đối tác còn gì Thế bây giờ anh đi đâu? Đến công ty à? Anh và em cùng ra ngoài Chúng ta đi chọn thêm quần áo Để chuẩn bị cho chuyến hưởng tuần trang mật sắp tới nhé Ừ, em đồng ý Vậy là hai người cùng nhau sửa soạn và xuất phát. Trên đường đi, nét mặt của cô vẫn còn hiện rõ sự vui mừng. Thấy như vậy, mạnh phúc chuyển ánh nhìn sang cô. Có chuyện gì làm cho em vui thế? Em nhớ lại biểu cảm khi nãy của Huệ Ngọc nên là rất vui. Sao thế? Biểu cảm gì? Cô ta rõ ràng biết anh đang lần tránh cô ta, nhưng mà ngoài nhìn em bằng ánh mắt hình viên đạng. Thì chẳng thể nào làm gì được em hết Mà em không hiểu được suy nghĩ của cô ta nhỏ Còn trẻ trung như thế Mà lại muốn làm kẻ thứ ba Đi phá hoại hạnh phúc của gia đình người khác chứ Mỹ Như thấy Huệ Ngọc cái gì cũng không thiếu Từ học vấn cho đến gia thế Cô ta muốn cái gì mà trả được Kể cả một người tài năng Đi bên cạnh cô ta đến cuối đời Nhưng mà cô ta lại không chịu như thế Lại một mực muốn tranh giành hạnh phúc với cô Mỹ Như thầm nghĩ Cô ta đúng là ngu ngốc Anh cũng không nghĩ rằng Huệ Ngọc lại là người như vậy Thế trước đây cô ta có bày tỏ tình cảm Với anh nhiều như vậy không Có chứ Lúc trước Huệ Ngọc rất thích anh Nhưng anh cứ nghĩ Ở cái tuổi 17-18 Chỉ là đang rung động nhất thời đâu biết rằng khi anh lấy vợ rồi Thì cô ta còn cố chấp như vậy chứ Mạnh phúc này Em nghĩ Anh nên nói chuyện thẳng thắn với cô ấy Em không thể nào chấp nhận được có một người phụ nữ khác suốt ngày ve vãn chồng mình đâu. Tuần lệnh bà xã. Mạnh Phúc cũng tính như vậy. Nếu như Huệ Ngọc vẫn còn làm những hành động thái quá thì anh nhất định không ngồi yên. Biết không chừng, anh cạch mặt và xa cách với cô ta luôn cũng nên. Mạnh Phúc quay sang nhìn Mỹ Như lại thấy cô đưa tay miết nhẹ mi tâm. Anh vội vàng hỏi ngay. Em sao thế? Em không biết nữa. Dương, em đau đầu một chút." Mỹ Như tựa đầu vào ghế, hai mắt bắt đầu nhắm lại, rồi bỗng dương bàn tay cô buông lỏng, cứ như vậy rơi vào trạng thái hôn mê. Mạnh Phúc chứng kiến cảnh tượng này vội vàng phanh xe lại, anh quay sang cô, lo lắng gọi tên cô. "Mỹ Như, Mỹ Như à, em bị làm sao thế này?" Mỹ Như bị ngất đi, anh gọi mãi cô không tỉnh, anh sốt ruột lắm, vội vàng lái xe Đưa cô đến bệnh viện Cả quá trình Mỹ Như nằm trong phòng khám Thì Mạnh Phúc cứ đứng bên ngoài Lòng bồn chồn không yên Anh không biết lý do vì sao cô lại ngất đi Chẳng biết có bệnh gì trong người không Điều đó khiến anh hết sức lo lắng Chẳng mây chốc Bác sĩ đi ra khỏi phòng khám Mạnh Phúc vội vàng hỏi Han Bác sĩ Tình hình của vợ tôi thế nào Vợ anh bị suy nhược cơ thể Nên dẫn đến chuyện bị ngất Vừa rồi tôi chuyển nước biển cho cô ấy rồi Anh không cần phải quá lo lắng À Có thông báo Muốn báo cho anh Vợ anh có thai được 4 tuần tuổi rồi Mỹ Như có thai rồi sao Khi nghe được tin này Mạnh phúc quả thật là chấn động Điều mà cả hai người mong muốn bấy lâu nay Cuối cùng cũng thành hiện thực rồi sao Mạnh phúc thực sự rất vui Vậy là anh sắp được làm ba rồi sao Trên đời này chẳng có việc gì hạnh phúc bằng việc được cưới người mình yêu rồi sinh con đẻ cái, sống một cuộc sống an yên đến trọn đời. Mạnh Phúc không khỏi bật cười, anh vô cùng phấn khích bởi bản thân mình sắp được làm ba. Lần đầu làm ba đúng là có chút bỡ ngỡ, lại không kém phần sung sướng. Mạnh Phúc ngồi bên giường bệnh của Mỹ Như, lúc này cô vừa mới tỉnh dậy, thấy anh ngồi cạnh nắm tay cô. Cô hỏi nhỏ. Anh ơi, đây là đâu? Tại sao em lại ở đây chứ? Bạn nãy em ngất đi, anh đưa em vào trong bệnh viện. Bác sĩ nói cơ thể em bị suy nhược, sau này cần phải bồi bổ hơn và không được làm việc quá sức. Không muốn trần trừ thêm, Mạnh Phúc thông báo tin vui cho cô. Vợ à, bác sĩ nói thêm, em mang thai rồi đấy. Cái gì cô? Anh nói, em mang thai á, Ừ, em mang thai được 4 tuần tuổi rồi Mỹ Như vui mừng, cô mỉm cười Kích động nắm lấy bàn tay anh Mạnh phúc vậy là chúng ta có con rồi Cuối cùng, cuối cùng chúng ta cũng có con rồi Đúng vậy, chúng ta có con rồi em à Em vui quá, em sắp được làm mẹ rồi Còn anh, anh sắp được làm cha rồi Cả hai người không giấu được cảm xúc Khi biết được bản thân mình có con với nhau, đứa trẻ này là sự khao khát và mong chờ của hai người. Bọn họ đều sung sướng khi sự xuất hiện, sự co mặt của cái thai ấy. Hay là mình về nhà nhé. Em muốn thông báo tin này cho ba biết. Nếu như hiện tại Huệ Ngọc không ở chung với ông nội, thì em lại muốn về báo cho ông nội biết. Mỹ Như đề nghị, dù sao cô cũng không thích khoe khoang điều tốt này với người khác đặc biệt là những kẻ không thích mình. Bởi khi họ biết được, thì chỉ toàn là đố kỵ và hờn ghen. Biết đâu còn buông ra những lời không hay, ở sau lưng cô cũng nên. Mỹ Như thả bị người khác nói xấu về mình, còn hơn là để đứa con chưa chào đời của cô, bị bọn họ trù ẻo. Mạnh Phúc đương nhiên hiểu tính cô, anh vô cùng đồng tình với ý kiến vừa rồi của cô. Được chứ, chúng ta về báo cho ba biết chuyện tốt này nhé. Thế rồi anh lái xe đưa cô về nhà cô. Sau đợt hôn lễ của cô và mạnh phúc thì cô chẳng còn giận dỗi hay buồn lòng ông Phát về chuyện trước kia nữa. Hiện tại cô còn thấy thương ông hơn bởi vì dù sao cô chỉ còn duy nhất ông là người thân trên cõi đời này có mối quan hệ huyết thống với cô. Vậy nên cô không nên ngỗ nghịch hay là chống đối cô. Lúc Mỹ Như về trùng hợp thay ông Phát cũng từ bên ngoài bước về Ông vui vẻ chào đón đứa con gái và con rể vào trong nhà. Đã lâu lắm rồi, hai đứa mới về thăm ba đấy. Mỹ Như này, con đúng là được gà đi, lại chẳng thường xuyên về nhà, ăn với ba bữa cơm. Ông phát mắng yêu con gái, nụ cười phúc hậu vẫn ngự trị trên khuôn mặt nhân tử của ông. Mỹ Như nghe như vậy thì lấy lý do công việc để đối đáp với ba mình. Tại chúng con bận, Cả việc thường tuần trăng mật phải rời đến hai tuần sau mới có thể đi được đấy bà. Bà đùa đây mà. Bà biết hai đứa bận nhưng mà đừng vì làm việc quá sức kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe lại không hay đâu. Ừ, Mỹ Như này. Bà thấy dạo này con gầy đi đấy. Ăn uống không đầy đủ à? Đâu có. Con ăn uống bình thường. Có gầy đâu ạ. À? à ba, hôm nay con và Mạnh Phúc trở về. Là muốn thông báo với ba Một tin vui đấy à Không thể nào chờ đợi thêm Mỹ Như muốn nói cho ông Phát biết ngay Ông Phát nghe ngạc nhiên lắm Ông đang suy nghĩ xem Cô muốn báo tin vui gì cho mình Tin vui hả con Là việc gì Chẳng nghe Hai đứa có tin vui có phải không Nghe được câu hỏi này Mạnh Phúc và Mỹ Như Liền đưa mắt nhìn nhau Mạnh phúc không khỏi khen ngợi Ba quả thật Là ba của Mỹ Như Cô ấy chỉ vừa nói có bấy nhiêu thôi Mà ba đoán được những gì Cô ấy sắp nói rồi đấy ạ Trời đất ơi còn có thai rồi à Mỹ Như Thế thì tốt quá Đúng là tốt quá rồi Ông Phát không giấu được sự kích động Kể từ đợt diễn ra hôn lễ cho cô cho đến nay Đây chính là lần đầu tiên Cô thấy ông Phát cười dạng rỡ như vậy Nụ cười của ông mang đầy sự hạnh phúc Cô biết Ông là đang vui mừng Vì tin tốt mà cô mang đến Nhìn thấy ông cười như vậy Cô lại càng thích thú Ba ơi ba Ba thích cháu trai hay là cháu gái ạ? Cháu trai hay là cháu gái Ba đều thích hết Mạnh phúc nghe như vậy Thì gật đầu tán thành ngay Thế là hai chúng ta Có cùng suy nghĩ giống nhau Con nghĩ như ba Nếu như đứa bé trong bụng Mỹ Như là con gái át hẳn xinh đẹp giống như cô ấy cho mà xem mà. Còn nếu như là con trai thì là tài năng giống ba của nó. Có phải không anh? Nghe Mỹ Như bổ sung thêm ông Phát không khỏi vỗ tay tán dương. <cười> đúng, đúng, đúng, đúng. Hai đứa nói không sai. À. Thủy ơi, Mỹ Như nó có thai rồi đấy. Hết Mỹ an mang thai rồi đến Mỹ Như. Năm nay gia đình chúng ta náo nhiệt lắm đây. Lúc này bà Thủy từ trên lầu đi xuống, cuộc đối thoại của mọi người đã lọt hết vào tai của bà ta. Mặc dù không vui khi Mỹ Như có thai, nhưng khi ông Phát nhắc đến, thì bà ta liền tỏ ra niềm nở. Đúng vậy, chắc hẳn là náo nhiệt lắm đây. Bà ta đi đến ghế sofa ngồi xuống, dịu giọng nói với Mỹ Như: Mỹ Như này, Mỹ An nó mang thai trước con. Dù gì cũng có kinh nghiệm hơn con một chút Có cái gì thắc mắc ý, Con cứ hỏi nó Hoặc là con hỏi trực tiếp gì này Dì giải đáp cho con Ok Cũng do tin tức Mỹ An bị xảy thai Chưa đến tay bà Thủy và ông Phát Nên cả hai vốn không biết gì Vẫn cứ cho rằng Cô ta và đứa bé bình an vô sự Trước sự giả dối của bà Thủy Mỹ Như phối hợp Diễn trò cùng với bà ta Dạ vâng Nếu có gì thắc mắc, con hỏi gì sao à? Ừ. lâu lâu hai đứa về chơi, hay là ở lại, ăn một bữa cơm, rồi hãy về nhá. Mặc dù bà Thủy đưa ra lời mời như vậy, nhưng mà trong lòng bà ta thầm mong Mỹ Như từ chối, bởi vì bà ta chẳng muốn nhìn thấy mặt của Mỹ Như chút nào. Nhưng có lẽ ông trời không toại nguyện cho bà Thủy, Mỹ Như nở một nụ cười thật tươi. Dạ vâng, tất nhiên rồi ạ. Bề ngoài bà Thủy cười hiền, nhưng trong lòng bà ta lại thầm mắng Mỹ Như. Tại sao cô lại không cút đi cho khuất mắt bà ta chứ? Lúc này bỗng dưng bên ngoài, vang lên tiếng chuông cửa, người đến không ai khác ngoài Mỹ An. Bà Thủy vừa thấy bóng dáng của Mỹ An xuất hiện trong phòng khách, thì liền vội vàng đứng dậy, cất giọng cưng chiều. Con gái, con về chơi đi à? ơ tại sao lại đi cô một mình? Nhật Hào không về chung với con à Mỹ An lắc đầu Rồi bỗng cô ta nhìn thấy Mạnh Phúc và Mỹ Như Trong lòng cô ta lại dâng lên cảm giác Phẫn nộ đến cùng cực Cô ta siết chặt tay thành quyền Móng tay đâm vào da thịt đến đau rát Bà Thủy Định hỏi thêm điều gì đó Nhưng khi tầm mắt chuyển xuống Cái bụng của Mỹ An Bà liền nhíu mày Mỹ An à Sao bụng con lại nhỏ thế này Mỹ An mang thai đã hơn 4 tháng Bụng cô ta nhô ra hẳn so với bình thường Nhưng mà ngày hôm nay cái bụng ấy Lại trở nên phẳng lì Điều đó khiến cho bà Thủy Không khỏi kinh ngạc Bà ta hoài nghi và lắp bắp Mỹ An à Chẳng nhẽ có chuyện gì rồi sao con Ban đầu Mỹ Như chỉ liếc mắt sang Mỹ An một cái rồi thôi Tính không thèm ngó ngàng gì đến cô ta nữa Nhưng mà khi nghe những lời bà Thủy vừa nói Cô mới ngỡ ngàng và quay sang nhìn Lại thấy rất đúng với những gì Mà bà ta vừa mới thốt ra Mỹ Như tự hỏi Cái thai của cô ta đi đâu rồi chứ Rõ ràng ngày hôm qua gặp Mỹ An Trong nhà hàng Thì cô ta còn mặc đầm bầu cơ mà Ông Phát lúc này suốt ruột Mỹ An này Suốt cuộc là có chuyện gì xảy ra thế con Lúc vừa xảy thai xong Mỹ An suy sụp lắm Cô ta chỉ biết khóc và khóc thôi. Sau đó trở về nhà, cô ta cứ buồn mãi. Qua ngày hôm sau, cô ta muốn trở về nhà tìm bà Thủy và ông Phát để thông báo tin buồn này cho họ nghe. Cô ta vốn định để cho hai người biết thôi. Nhưng thật không ngờ. Vừa về đến nhà lại thấy một chiếc xe hơi, đậu trong sân nhà. Mỹ An biết là nhà có khách, nhưng cô ta lại không nghĩ rằng mạnh phúc và Mỹ Như Lại xuất hiện trong ngôi nhà này Họa ra chiếc xe đó Là của Mạnh Phúc sao Mỹ An vốn không muốn nói sự thật đau lòng này cho Mỹ Như biết Bởi vì cô ta không muốn chứng kiến sự hà hê của Mỹ Như Khi nhìn thấy bản thân cô ta đau khổ Thế là cô ta quyết định không trả lời câu hỏi của ông Phát. Dạ con hơi mệt Con vào phòng nghỉ đây à Nói xong cô ta liền xoay người bước thẳng vào bên trong Bà Thùy vội vàng gọi tên cô ta Trong sự lo lắng Mỹ An à Ôi giời Mỹ An Để em vào xem con bé thế nào Ừ ừ em vào đi Nụ cười trên mặt của ông Phát lúc này Đã bị thu lại Khi Mỹ An bước vào trong nhà Nhìn chiếc bụng phẳng lì của cô ta Và những hành động khác lạ này Ông Phát có thể đoán được Chuyện gì đã xảy ra Có lẽ Mỹ An không chịu nói ở đây Là vì sự có mặt của Mỹ Như Và mạnh phúc Ông hiểu sự bất hòa của hai người họ Nên mới có sự né tránh này Và ông Chẳng thể nào làm được gì hơn Chứng kiến Mỹ An như vậy Mỹ Như không cảm thấy hả hê Hay là thoải mái chút nào Ngược lại nét mặt của cô Lại có chút nghiêm túc Cô đưa mắt nhìn mạnh phúc Sau đó nhìn sang ông Phát Và không biết nói gì hơn Mặc dù cô không ưa Mỹ An là thật Nhưng cô chưa từng có mong muốn rằng Đứa trẻ sẽ bị làm sao Cô không hề mong Cái thai trong bụng của Mỹ An Gặp bất chắc gì Bởi vì trẻ con vô tội Chứng kiến bộ dạng thất thần đó của Mỹ An Mỹ Như thấy có chút xót xa Người làm mẹ Ai lại muốn con mình xảy ra chuyện gì cơ chứ Mỹ Như rất hiểu cảm giác đó Vậy nên cô có thể cảm thông cho Mỹ An Mỹ Như chẳng muốn hóng hớt gì thêm, nên cô quyết định quay trở về. Dạ thưa ba, vậy hôm khác con đến thăm ba sau. Hiện tại con và Mạnh Phúc xin phép về trước cả. Thôi được rồi, hai đứa cứ về trước đi. Sau khi tạm biệt ông Phát, Mạnh Phúc và Mỹ Như liền đứng dậy ra về. Lúc này trong phòng của Mỹ An, cô ta bơ phở ngồi trên giường, đôi mắt không có tiêu cử, Nhìn vào xa xăm Bà Thủy từ bên ngoài chạy vào Vô cùng lo lắng cho tình hình của con gái Bà ta biết chuyện gì Đã xảy ra với con gái rồi Nhưng lại không rõ ngọn ngành và lý do Mỹ An này Nói cho mẹ biết rốt cuộc là vì sao Con lại làm mất đứa bé Mẹ ơi Cô ta nhìn bà Thủy Bỗng chốc cô ta òa khóc nức nở Và ôm chầm lấy bà Mẹ ơi, mẹ Bà Thủy liên tục dỗ dành, An ủi Mỹ An Khóe mắt của bà ta ngấn lệ Con đừng khóc Đừng khóc Mắt con sưng lắm rồi Mẹ ơi, con không cẩn thận bị ngã Khiến cái thai không thể nào giữ được Con của con Con của con xa rời con rồi mẹ Mỹ An vừa nói vừa khóc rất to Bà Thủy đau lòng lắm Vội vàng khóc theo cô ta Bà Thủy không ngừng dỗ dành con gái Mong rằng con đừng quá đau buồn như vậy Một lúc sau đó Bà Thủy hỏi về nguyên nhân Vì sao cô ta bị ngã Mỹ An kể lại toàn bộ câu chuyện Mình đã gặp Xuân Lan và Mỹ Như Cho bà ta nghe hết Cuối cùng con vẫn nộ Nói ra một câu Tất cả là tại Mỹ Như Nếu như con không gặp nó Con không có một trận cãi nhau Với Nhật Thảo Thì chắc chắn con không giận dỗi bỏ đi Vô tình khiến bản thân con bị ngã Không bao giờ Con bị mất con mẹ à? Ông Phát đứng bên ngoài Ông ghé sát tai vào cánh cửa Để nghe xong Mỹ An nói gì Thì nghe được câu chuyện của cô ta Ông Phát tính đi vào giải thích cho Mỹ An rằng Đây chính là sự bất cần của cô ta Chứ chả thể nào trách được Mỹ Như Nhưng suy nghĩ rồi lại thôi Dù gì hiện tại Mỹ An Cũng đang rất suy sụp Ông không nên nói gì thì hơn Để đến lúc cô ta bình tĩnh hơn một chút Nhìn nhận vấn đề theo một góc khác Lúc đó Cô ta sẽ giác ngộ Thế rồi ông phát xoay người đi ra ngoài khuôn mặt ông bây giờ Chỉ duy nhất có một biểu cảm Đó là sầu não Cùng với sự u rũ buồn bã Không nói nên lời Bên trong căn phòng Bà Thủy hùa theo con gái Đồ hết mọi tội lỗi cho Mỹ Như Cái con Mỹ Như đáng ghét đó Tại sao lúc nào Cũng mang đến xui xẻo cho con chứ Thế mà nó còn có thể mang thai Thật không thể nào chấp nhận được Mẹ vừa nói gì cơ Mỹ Như mang thai Đúng thế Bắn nãy nó đến đây Với mục đích là khoe cái thai trong bụng đấy Nhìn bộ dạng tỏ ra đắc ý của nó Khiến cho mẹ tức chết đi được Mỹ An nghe xong không thể nào tin được. Cô ta lắc đầu. Ánh mắt xuất hiện một tia máu đỏ. Không thể nào. Làm sao nó có thể mang thai được chứ? Mẹ! Nó không xứng đáng có được điều đó. Mỹ An không cam tâm. Tại sao cô ta vừa đau buồn, vừa mất con thì Mỹ Như lại có thể có tin vui được chứ? Điều đó chẳng khác nào sát mối vào vết thương của cô ta. Khiến cho nó lở loét ra rất nhiều. Loại người như Mỹ Như Thực sự không đáng được hạnh phúc Cô ta không có co con Thì Mỹ Như nhất định không được có co con Nghĩ tới bộ dạng sung sướng Và hà hê của Mỹ Như Khi hay tin mình bị xảy thai Mỹ An không thể nào chịu đựng được Cô ta không cho phép Mỹ Như Cười trên nỗi đau của mình Mỹ An cầm phẫn Đứa bé trong bụng con đã mất Thì cái thai của Mỹ Như Đừng tưởng rằng sẽ được sống với con Bà Thủy giật mình trước lời nói này của con gái Bà ta vội vàng đưa tay Biệt lấy miệng của Mỹ An con đừng nói lớn như thế Bà con mà nghe được Thì không hay đâu Cô ta chẳng để tâm những gì bà Thủy nói Bởi trong đầu cô ta hiện giờ Chỉ toàn là thù hận mà thôi Từ lúc rời khỏi nhà họ đỗ cho đến giờ Mỹ Như vẫn ngồi yên lặng trên xe Mà không nói lời nào Thấy cô trầm ngâm như vậy Mạnh Phúc liền đặt ra một câu hỏi Em sao thế? Đang thường xót cho Mỹ an đi à? Lời nói của Mạnh Phúc Đã kéo Mỹ như ra khỏi những suy nghĩ phức tạp Cô đưa mắt nhìn anh Em có chút không đành lòng Không nghĩ rằng cái thai Đã được 4 tháng Vậy mà Dù gì đó Cũng là một sinh mạng anh ạ Mạnh Phúc bình thản Anh không có suy nghĩ như Mỹ Như Miễn là chuyện không liên quan đến anh Hay người thân Hoặc lợi ích của anh Thì anh đều không quan tâm Khỏe miệng anh nhách lên Chỉ thốt ra một câu ngắn gọn Đó là báo ứng Mỹ Như nghe không nói gì Cô nghĩ lời mạnh phúc nói Không phải là không có lý do Nhật thào là một kẻ không ra gì Phản bội cô và quen Mỹ An Mỹ An cũng vậy bỉ ổi không kém Lại là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác Đã thế cô ta còn không biết điều Mà lên mặt với Mỹ Như Đôi khi còn dùng những từ ngữ quá đáng Để nói với cô Những việc Mỹ An làm Toàn là chuyện xấu Và cô ta xứng đáng bị trừng phạt Nhưng mà ông trời Lại cướp đi đứa con đầu lòng của cô ta Liệu sự trừng phạt này Có hơi quá đáng không chứ Mỹ Như vẫn đang suy nghĩ rất nhiều về chuyện diễn ra trước mặt mình. Điển hình là việc Mỹ An mất đi đứa con trong bụng. Mặc dù luôn đối đầu với cô ta, nhưng khi thấy bộ dạng thất tha thất thiểu của cô ta khi đó, Mỹ Như liền cảm thấy tội nghiệp. Em đừng suy nghĩ nhiều. Chúng ta vào siêu thị, mua chút thực phẩm, bồi bổ cho em nhé. Mạnh Phúc dừng xe lại ở một siêu thị lớn, Anh tháo dây an toàn và có ý định xuống xe Nãy giờ Mỹ Như không chú ý Nghe anh nói như vậy Thì cô mới biết Đã đến siêu thị Thế là cô liền mang cây mớ hỗn độn trong đầu Bò sang một bên mà xuống xe Cùng anh tiến vào bên trong Sau khi lựa chọn thực phẩm xong xuôi Lựa quần áo Và đi xem phim nữa rồi về nhà Lúc này bóng dáng Huệ Ngọc Chẳng còn ở đây nữa Mỹ Như liền báo cho ông nội Nghe tin mình có thai Ông nội nghe xong liền chấn động Hơi thở trở nên gấp gáp Con nói sao cơ Con có thai rồi sao Vậy là ông nội Sao có cháu cố rồi sao Dạ vâng đúng thế ông nội Mỹ Như có thai được 4 tuần rồi à Mạnh phúc hoàn toàn thành tâm nguyện cho ông nội Trước tiên là anh ổn định công việc Xong đến kết hôn Và giờ đây là chuẩn bị sinh con Từng giai đoạn đều có sự theo dõi của ông nội Anh mong rằng ông luôn ở bên cạnh mình Chứng kiến cảnh con trai anh lớn lên từng ngày Ông nội vui lắm đến nỗi hốc mắt đỏ he Ông không kiềm được Bật khóc nước nở Cuối cùng thì ông nội Cũng đợi được ngày này Ông vui lắm hai đứa à Bây giờ ông nội chỉ cần chứng kiến Đứa chắt của mình nữa thôi Thì ông nhắm mắt xuôi tay được rồi Dạ ông Không đâu không đâu ạ. Ông nội phải sống trăm tuổi Với chúng con chứ à Vài ngày sau đó Tin tức Mỹ Như có thai Được truyền đến tay của Huệ Ngọc Cô ta nhân lúc ông nội và Mạnh Phúc không có nhà Liền tìm đến gặp Mỹ Như Được chị Lan thông báo Rằng Huệ Ngọc muốn gặp Mỹ Như có chút ngạc nhiên Nhưng rồi cô quyết định xuống lầu gặp cô ta Hiện tại trong phòng khách Chỉ có hai người Huệ Ngọc không ngần ngại Trình bày ra bộ mặt giả tạo vốn có của cô ta Cô ta nhìn thẳng vào mặt Mỹ Như vàng quát Mỹ Như Chẳng nhẽ những gì tôi từng nói với chị Chị đều không để lọt vào tay sao Cô từng nói gì với tôi Tôi bảo chị mau ly hôn với anh Phúc và tránh xa anh ấy Anh ấy là của tôi Vậy mà chị không nghe theo Chị còn dám mang thai con của anh ấy Chị có tin là tôi sẽ giết chết chị không Trước thái độ hùng hồ của cô ta Mỹ Như không hề hoàng loạn Cô tỏ ra vô cùng bình tĩnh Cô có thể uy hiếp người khác bằng giọng điệu này Đúng là lá gan không nhỏ Mỹ Như Chị khôn hồn thì mau phá thai và ly hôn với Mạnh Phúc đi Không thì à Thì tôi không bao giờ cho chị có được hạnh phúc đâu Huệ Ngọc này Cô thông minh, cô xinh đẹp như vậy hà cớ gì phải cố chấp chen vào cuộc sống hôn nhân của tôi và anh Phúc chứ Ngoài kia có biết bao nhiêu người tốt. Vậy mà cô lại muốn cướp hạnh phúc của tôi. Tôi khuyên cô, cô nên dừng lại đi. Dừng lại tất cả mọi hành động dại dột này của cô đi. Mỹ Như không nổi giận đâu. Cô đang dùng thái độ bình thản để đối đáp cùng với Huệ Ngọc. Cô biết rằng lời khuyên này chẳng có ích gì. Đối với một kẻ cứng đầu như Huệ Ngọc. Nhưng mà cô lại muốn nghe đáp án của cô ta. Quả không ngoài dự đoán. Phùng Ngọc nghe xong nghiến răng, nghiến lợi. Cô đừng có ở đây mà dạy đời tôi, một kẻ đáng ghét như cô chẳng có gì hơn tôi. Tôi nói rồi, Mạnh Phúc là của tôi. Kể từ giây phút này trở đi, tôi công khai khiêu chiến với cô, tôi nhất định phải giành anh Phúc về cho mình, giành đến khi nào bằng được thì thôi. Trước thái độ kiêu ngạo và tự tin của Huệ Ngọc, Mỹ Như không khỏi bật cười chào phúng. <cười> Vậy sao? Vậy thì xem Cô có bản lĩnh đó không? dứt lời Mỹ như liền đứng dậy rời đi Cô lười nói chuyện với cái loại người như Huệ Ngọc lắm Bởi vì cô ta chẳng xứng đáng chút nào Cái loại đàn bà con gái như vậy Thì không cùng đẳng cấp với cô Có điều, thứ cô muốn Thì cô có được rồi Lúc mạnh phúc về cô liền kể chuyện này cho anh nghe Để thêm sự chính xác Cô liền mở điện thoại lên Bấm vào mục ghi âm và phát lại đoạn đối thoại giữa mình và Huệ Ngọc. Nghe xong mạnh phúc trở nên trầm tĩnh đến đáng sợ. Đến khi đoạn ghi âm phát xong, Mỹ Như mới để điện thoại sang một bên. Anh nói xem, Huệ Ngọc nói ra mấy lời đó thì làm gì có chuyện cô ta chịu buông tha cho anh chứ. Anh hiểu rồi. Anh nhất định phải giải quyết chuyện này. Càng nhanh càng tốt. Vậy anh giải quyết như thế nào? Anh nghĩ rằng Chỉ vài lời lạnh nhạt của anh Có thể khiến cô ta bỏ ý định Chia rẽ vợ chồng chúng ta sao? Lúc này Mạnh Phúc liền đưa ánh mắt kiên định nhìn cô Anh em túc đưa ra đề nghị với cô Mỹ như này Anh phải giải quyết bây giờ Anh cần em đi cùng anh đến một nơi Đi đâu ạ? Đến gặp ba mẹ Huệ Ngọc Mạnh Phúc vô cùng dứt khoát Anh đưa Mỹ Như đến gặp ba mẹ Huệ Ngọc ngay. Khi thấy Mạnh Phúc đến thăm mình, bà Thảo rất vui và chào đón anh nồng nhiệt. Do chồng bà ra ngoài, nên hiện tại chỉ có mình bà ở nhà và đón tiếp anh. Dạ thưa bác gái, con biết bác và bác trai về nước, nên muốn dẫn vợ đến thăm hai bác. Còn đây là chút quà nhỏ, con biếu hai bác, mong bác nhận cho. Ôi giời, con qua thăm là được rồi, cần gì phải mua quà cáp, Đây là vợ con đi à? Còn bé trông xinh xắn và ngoan hiền quá. Bà Thảo cười niềm nở lắm. Mỹ Như nghe bà Thảo nhắc đến tên mình. Cô cối đầu nhẹ đáp. Dạ, con cảm ơn bác gái. Nhìn hai đứa rất đẹp đôi. Thế, hai đứa cưới nhau được bao lâu rồi nhỉ? Dạ, hơn ba tháng rồi ạ. Thế, có tin vui chưa? Dạ, Mỹ Như mang thai được bốn tuần rồi thưa bác. Thế thì tốt quá Nào ngồi xuống đây Bà Thảo cười vui lắm Thật lòng chúc phúc cho vợ chồng mạnh phúc Mỹ Như nghĩ về Huệ Ngọc Rồi lại nghĩ đến bà Thảo Cảm thấy hai người họ khác nhau Một trời một vực Cả người bà Thảo toát lên vẻ quyền quý Của một người phụ nữ giàu có Tính tình hiền hậu và nhân từ. Một người như bà thì làm sao lại sinh ra được Một cô con gái Có tính khí cọc cằn như Huệ Ngọc được chứ Bà Thảo hỏi thăm tình hình của Mạnh Phúc một lát. Sau đó, anh mới bắt đầu đi vào chuyện chính. Anh dùng từ ngữ thích hợp để đặt câu hỏi cho bà Thảo. Bác gái, không biết bác có biết việc Huệ Ngọc ái mộ con không ạ? Bác biết chứ. Lần đó khi nghe con lấy vợ, Huệ Ngọc liền tức tốc trở về nước. Con bé nó buồn lắm đấy. Rồi vài hôm nó lại về Mỹ... Bác khuyên ngăn nó Sau đó nó bình thường Và tiếp tục việc học Bác cứ nghĩ Nó thông suốt rồi chứ Dù gì hiện tại Con cũng có vợ Và sắp có con Nghe bà Thảo nói vậy Mạnh Phúc và Mỹ Như mới biết Bà hoàn toàn không rõ gì Về suy nghĩ của Huệ Ngọc Phải chăng là cô ta giấu quá kỹ Tâm tư của mình Mạnh Phúc nghiêm túc trịnh trọng cất lời Dạ thưa bác gái Thật ra Huệ Ngọc luôn quấy dày cuộc sống của con và Mỹ Như. Hôm nay con đến gặp bác ái, là vì vấn đề này. Còn nói như vậy là có ý gì chứ? Bà Thảo nghe xong bất xác nhíu mày, không chờ đợi thêm, mạnh phúc bắt đầu giải thích. Bà tháng trước khi về nước, Huệ Ngọc tìm đến vợ con và buông lời bắt ép cô ấy phải rời xa con. Bà tháng sau khi biết Mỹ Như mang thai, Huệ Ngọc lại tiếp tục quá đáng hơn nữa. Còn thốt lên mấy từ cay độc dành cho vợ con Nghe Mạnh Phúc nói vậy Bà Thảo không thể nào tin tưởng được Đứa con gái ngoan hiền của bà Đâu đến nỗi tệ hại như Mạnh Phúc miêu tả chứ Vậy nên Bà đanh mặt lại Đây chỉ là lời nói phiến diện của con Làm sao bác có thể tin tưởng cho được Huệ Ngọc nó vừa ngoan hiền Nó vừa xinh đẹp Đâu đến mức phải chen chân vào hạnh phúc của người ta chứ Vì sợ bác không tin, nên còn muốn bác nghe thứ này. Mạnh Phúc lấy điện thoại ra và phát lại đoạn ghi âm giữa Mỹ Như và Huệ Ngọc cho bà Thảo nghe. Khi giọng nói của Huệ Ngọc cất lên, bà Thảo mới tin tưởng những lời Mạnh Phúc nói không hề sai. Hòa ra anh không bịa đặt một chút nào. Con gái của bà từ khi nào lại trở nên đáng sợ như vậy chứ? Huệ Ngọc nó... Bà Thảo không nói nên lời, bởi đứa con mà bà ta yêu thương tự hào, không ngờ lại có thể trở thành kẻ thứ ba, chen chân vào cuộc sống của người khác. Ý nghĩ phá hoại hạnh phúc giữa Mỹ Như và mạnh phúc của Huệ Ngọc đã dâng tới đỉnh điểm. Bà Thảo nhìn ra được sự căm phẫn của con gái mình, dường như muốn loại trừ Mỹ Như ra khỏi cuộc sống này. Bà Thảo nghẹn ngào hơi thở rồn rập đến mức tay chân run dày. Phải qua một lúc sau, bà mới có thể bình tĩnh mà nói chuyện. Bác không ngờ Huệ Ngọc nó lại có suy nghĩ này. Hoa ra bác chưa từng hiểu con gái mình. Huệ Ngọc nó làm cho bác thất vọng quá. Bác gái, bác đừng quá đau lòng. Hai đứa cứ yên tâm, bác không để cho con bé tiếp tục sai trái đâu. Bà Thảo cam đoan nói một câu Rồi lại nhìn sang Mỹ Như Chân thành thốt lên lời xin lỗi Mỹ Như này Bác thay mặt Huệ Ngọc Xin lỗi con Là do nó nồng nổi quá Bác không dạy dỗ nó nghiêm khắc Mong con đừng chấp nhất Sau này Bác hứa Bác sẽ quản thúc nó hơn nhá. Dạ vâng Bác không cần phải xin lỗi con Chắc là do Huệ Ngọc Không suy nghĩ thấu đáo Sau khi được bác giải thích và khuyên ngăn Thì chắc chắn cô ấy sẽ hiểu ra thôi à ừm, Bác cảm ơn con Cũng mong là như vậy con à Bà Thảo buồn bã Không thể nào chấp nhận được Tại sao con gái của mình Lại là loại người như vậy Sau khi xử lý xong mọi việc Mạnh Phúc đưa Mỹ Như trở về Ngồi trên xe Cô liền đặt ra một câu hỏi Liệu bác gái có thể thay đổi được suy nghĩ Của Huệ Ngọc không anh nhờ? Có chứ Em biết về sao Huệ Ngọc Không dám nói ra tâm tư với mình Cho bác gái biết không? Bởi vì cô ấy chắc chắn Bác gái không tán thành việc làm này Nhìn bác Thảo vậy thôi Nhưng mà bác rất nghiêm khắc Một khi bác ra tay Thì Huệ Ngọc chắc chắn Sẽ được cảm hóa Thì ra là vì hiểu được tính bác Nên anh mới quyết định đi gặp bác Thay vì Đi gặp Huệ Ngọc sao? Ừ, đúng thế. Bác Thảo là một người rất chính trực. Trong mắt bác, không thích những thứ dơ bẩn. Nhất là loại đàn bà có ý định, muốn chen chân vào hạnh phúc của người khác. Làm sao bác lại chấp nhận việc con gái của mình, trở thành người mà mình ghét được chứ? Vậy nên bằng mọi giá, bác Thảo phải khiến cho Huệ Ngọc tránh xa chúng ta. Hay thật, cách giải quyết này đúng là tuyệt vời anh nhỏ. Chứ sao nữa, chồng của em cơ mà. Thế em có hài lòng với cách làm chồng của mình không? Ừ, tất nhiên là hài lòng rồi. Vậy em muốn thưởng gì cho chồng em đây? Mỹ Như nghe như vậy, cô trẻ môi nói ngay. Rồi ạ, đây là nghĩa vụ mà anh phải làm chứ. Là tự mình phải giải quyết những thứ rắc rối xung quanh mình chứ. Mang lại sự tin tưởng tuyệt đối cho vợ mình. Nếu là nghĩa vụ, thì... Cũng cần phải thưởng á. Nhưng mà như vậy, em nên thưởng gì cho anh đi chứ. Xem như là lời khen ngợi dành cho anh đi. Thôi được rồi, vậy em tặng cho anh một nụ hôn gió nhé. Thế thì anh xin nhận nụ hôn gió, ngọt ngào của vợ nhé. Quả thật như lời mạnh phúc nói. Những ngày sau đó, Huệ Ngọc không còn xuất hiện trước mặt hai người nữa. Điều đó khiến cho cuộc sống của hai vợ chồng dần dần đi vào quỹ đạo cũ. Bởi vì bản thân vô ý Làm mất đi được con trong bụng Nên Mỹ An vô cùng đau lòng và ân hận Cô ta suốt ngày thẫn thờ như vậy Chẳng muốn làm gì Hãy nghĩ đến cái thai của mình Lòng cô ta lại quặn thắt Cứ ngỡ bà Tuyết vì điều đó Mà xa cách với mình Nhưng không, bà Tuyết hiểu được Nỗi đau mất con này của cô ta Dù sao bà cũng là một người mẹ Vậy nên bà không ngừng An ủi con dâu Dùng thái độ ôn nhu Để khuyên răn cô ta, mong cô ta đừng quá đau buồn. Nhật Thảo hết lời với vợ, sợ rằng cô ta vì quá đau buồn mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Một tuần nay Mỹ An suy nghĩ rất nhiều, nhưng cô ta không dám mở miệng nói chuyện với chồng. Bây giờ cô ta mới lấy hết can đảm để nhắc về chuyện này. Anh ơi, có phải ông trời đang trừng phạt em không? Vì em quá ương ngạnh và xấu tính. Nên ông trời mới cướp mất đứa con của em có phải không? Trước đây Mỹ An vốn không hề yêu Nhật Thảo. Bởi vì cô ta chứng kiến Mỹ Như có được hạnh phúc nên mới nảy sinh ý nghĩ muốn cướp tất cả những thứ thuộc về cô. Và thế là cô ta bắt đầu quyến rũ Nhật Thảo khiến hắn có tình cảm với mình. Dần dà cô ta cũng rung động trước hắn. Thế là cô ta muốn cùng chung sống với hắn một đời. Một mặt là để chọc tức Mỹ Như khiến Mỹ Như phải ghen ghét và đố kỵ thậm chí cảm thấy thất bại trước cô ta. Mặt khác, Mỹ An lại muốn có một cuộc sống viên mãn bên cạnh người mình yêu lúc bấy giờ. Sau khi được gà cho Nhật Thào, cô ta lại mang thai, được lòng bố mẹ chồng. Những tưởng cô ta có tất cả và chẳng cần thêm thứ gì. Nhưng lúc cô ta đắc ý nhất, sung sướng nhất thì bản thân lại phải gánh chịu Một sự thật đau đớn Đó chính là mất đi đứa con Đã thành hình của mình Mỹ An nhớ lại từng việc Cô ta đã làm Từng lời nói, từng hành động xấu xa của mình Cô ta cướp bạn trai của em gái ghen ghét và thốt ra mấy lời không đúng mực Dành cho Mỹ Như Rất nhiều chuyện sai trái mà cô ta làm Đối với người em gái cùng cha khác mẹ Vậy nên cô ta mới tự đặt ra câu hỏi Liệu có phải ông trời đang muốn trừng phạt cô ta bằng cách tước đi sự sống của đứa con đầu lòng của cô ta hay không? Khoảnh khắc mất đi đứa con Cô ta mới biết bản thân mình rằn vặt và khốn khó đến mức nào Cô ta thương con yêu con như vậy Mà tại sao chẳng thể nào giữ được đứa con? Mỹ An không muốn tranh giành thêm Cô ta chẳng muốn chống đối với Mỹ Như Giờ đây cô ta chỉ muốn có một cuộc sống bình yên và thanh thản, Nhưng liệu có được hay không? Trước câu hỏi bất chợt của Mỹ An, Nhật Hào liền dịu giọng an ủi: Không đâu, em đừng nghĩ như vậy. Anh à, là ông trời đang muốn trừng phạt em đấy. Chắc là vì em quá sức ruột, ngông cuồng, tự cao tự đại và không xem ai trong mắt. Nên bây giờ, Em mới phải chịu cảnh khổ thế này. Anh ơi là anh. Những giọt nước mắt trong suốt bắt đầu rơi xuống trên khuôn mặt trắng ngần của Mỹ An. Cô ta cứ khóc mãi và chẳng biết nên làm thế nào. Nhật Thảo đưa tay lau đi những giọt lệ bên khóe mắt của vợ. Nếu như em thấy bản thân mình không đúng vậy thì em tập sửa lại tính tình đi. Rồi chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé. Bắt đầu... Lại từ đầu sao? Đúng vậy. Mỹ An này, thực ra trước kia em vốn không có chút tật xấu nào trước mặt anh. Nhưng bây giờ khi lấy nhau về, anh mới nhìn ra được vài điểm không hoàn hảo của em. Anh chỉ nói thế thôi, chưa hoàn toàn không có ý gì chê bai. Nếu như em chịu sửa, anh rất vui. Còn về anh, anh đang tập yêu thương và trở thành một người chồng mẫu mực. Anh đang hoàn thiện bản thân mình từng chút một Nếu như có thể Chúng ta cùng nhau thay đổi Có được không em? Mỹ An nhìn vào khuôn mặt nghiêm túc của Nhật Thảo Cảm thấy hắn nói không sai chút nào Trước kia vì để quyến rũ được hắn Nên lúc nào Mỹ An cũng nhu mì và hiểu chuyện Nhưng bản chất của cô ta vốn không phải là như vậy Có lẽ vì không thể nào giấu giếm được điều đó nên nhật thảo mới phát hiện ra là hắn đang nhắc nhở cho cô ta biết mỹ an thấy đề nghị của hắn rất đúng cô ta suy nghĩ vài giây rồi gật đầu chấp nhận em biết rồi em cùng anh thay đổi nhá nhật thảo cảm thấy vui mừng hắn nắm lấy bàn tay của vợ siết nhẹ một cái chuyện xảy thai tất cả chỉ là ngoài ý muốn em đừng suy nghĩ lung tung Bây giờ cùng anh xuống nhà ăn sáng nhé Ừ Hai vợ chồng cùng nhau xuống lầu ăn sáng Bóng dáng của Mỹ An vừa xuất hiện Ở phòng bếp Thì bà Tuyết Ân cần hỏi Han ngay Hai đứa xuống rửa đi à Mau mau kéo ghế cho vợ con ngồi Hôm nay mẹ có hầm canh bổ cho con Nào Con dâu ăn thử xem Có vừa miệng không nhá, Con cảm ơn mẹ Cảm ơn cái gì Nào mau ăn thử xem Mỹ An hút một miếng canh Cô ta chưa từng cảm nhận được vị ngọt ngào như thế này bao giờ Lúc này cô ta mới chợt nhận ra rằng Cô ta là người có đầy đủ tất cả mọi thứ Có cha mẹ yêu thương từ bé Được chồng cưng chiều Hòa thuận với cha mẹ chồng Cô ta thấy mình không còn thiếu chút gì Cuộc sống như thế Thì còn gì bằng chứ Tại sao lại còn Ganh đo với ai làm cái gì Bỗng dừng Mỹ An muốn gặp Mỹ Như bởi vì cô ta còn có một việc cần phải làm với em gái. Buổi chiều Mỹ Như nhận được cuộc gọi của ông Phát gọi cô và Mạnh Phúc đến nhà ăn cơm vì buổi chiều khá rảnh rỗi nên cô và anh cùng nhau về nhà dùng bữa với ông Phát. Điều bất ngờ là có cả Mỹ An và Nhật Thảo ở đây. Không những vậy, Mỹ An còn nói rằng buổi ăn này Là do chị ấy cố tình nhờ ông Phát sắp xếp Trong lúc Mỹ Như còn đang hoài nghi Không hiểu rốt cuộc Là Mỹ An muốn làm gì Thì cô ta lên tiếng ngay Mỹ Như Kể từ khi chị mất đi đứa con đến nay Chị ngộ ra được rất nhiều chuyện Hôm nay ở trước mặt mọi người Chị muốn gửi đến em một lời xin lỗi Mong em chấp nhận Lời xin lỗi của chị Mỹ Như bị những lời này của Mỹ An làm cho chấn động vì từ trước đến nay chị ấy diễn khá giỏi nên cô không biết rõ hiện tại Mỹ An đang tiếp tục vở kịch hay là thật lòng với cô. Không đợi Mỹ Như lên tiếng Mỹ An tiếp tục Bởi vì không muốn thấy em hạnh phúc nên chị ở sau lưng em câu dẫn Nhật Hào muốn anh ấy rời xa em nhưng sau đó chị và anh Hào yêu nhau thật lòng chị xin lỗi Bản thân chị từng có lòng đố kỵ, Giờ đây em có được hạnh phúc Chị xem như bớt đi phần nào tội lỗi của mình Chị làm sai nhiều thứ với em lắm Nên ông trời lấy đi đứa con đầu lòng của chị và Nhật Thảo Đó là sự trừng phạt vô cùng to lớn Mà chị đáng phải nhận Chị bị quả báo như thế Nên chị mới chiêm nghiệm được ra nhiều điều Hôm nay Những lời chị nói với em hoàn toàn là sự thật Chị mong em có thể hiểu và tha thứ cho chị. Sau này, chị không muốn tranh đấu gì với em. Chị chỉ muốn một cuộc sống an nhàn, vô lo vô nghĩ. Mỹ Như, em... Em tha lỗi cho chị nhá. Bà Thủy chưa từng chứng kiến bộ dạng này của Mỹ An. Bà đặt ra một câu hỏi cho chính mình. Liệu con gái của bà thực sự thay đổi sau cú sốc mất con sao? Mỹ Như im lặng bấy giờ, cuối cùng cô mới chịu lên tiếng. Chuyện cũ qua rồi, đừng nhắc đến nữa. Sau này chúng ta nên nghĩ về tương lai tốt đẹp, có được không? Mỹ An biết Mỹ Như làm sao có thể tha thứ cho cô liền được, bởi những năm qua cô ấy không đúng với Mỹ Như rất rất nhiều. Giờ đây Mỹ Như nói một câu như vậy, xem như là nể mặt cô ta lắm rồi. Vậy nên Mỹ An. Không cầu mong gì thêm Chị biết rồi Cảm ơn em Bây giờ ông Phát Mới chen vào nói được một câu Bà biết tính tình Của hai đứa khác nhau Nên từ bé đã không cùng suy nghĩ Và trí hướng với nhau đối lập nhau là chuyện đương nhiên Nhưng mà dù sao hiện tại hai con Cũng có một mái ấm hạnh phúc Cho riêng mình Chẳng cần phải tranh giành gì Hay là hơn thua gì với nhau Dù gì, hai đứa cũng là chỉ em trong nhà Không phải cùng một mẹ sinh ra Nhưng có quan hệ huyết thống Vậy nên ba mong rằng tương lai các con Có thể hòa thuận, sống yêu thương Và giúp đỡ lẫn nhau Các con đều là người thân của ba Là một thể tay chân với nhau Các con có hiểu không? Mỹ An nghe xong rưng rưng nước mắt Con biết rồi ba Là do con nhận ra sự thật này quá trễ. Mỹ Như chưa từng chứng kiến bộ dạng này của chị gái bao giờ. Phải chăng là chị ta thực sự thay đổi rồi sao? Những lời nói của ông Phát, làm sao cô không hiểu cho được. Chỉ là về phía bà Thủy và Mỹ An, trước kia họ luôn chống đối cô. Vậy nên cô mới không thể nào hòa thuận với họ. Nhưng nếu trong tương lai bọn họ thực sự thay đổi, vậy thì cô cũng không ngại mở lòng ra. Đối xử thật thà với họ Mỹ Như chờ đợi Xem những ngày sau Bọn họ sẽ như thế nào Về phía Xuân Lan Từ sau lần đi ăn đó Cô chính thức chấp nhận Hữu Sơn Còn đưa hắn về ra mắt gia đình Hữu Sơn vui mừng khôn xiết Hắn coi ý muốn lấy Xuân Lan Rất nghiêm túc khi đề cập đến Vấn đề này với cha mẹ hắn Cha mẹ hắn thấy hắn thay đổi Thì mừng lắm Và rất ưng cô con dâu tương lai này nên không ngừng dục dã hắn cưới vợ. Vậy là hắn cầu hôn Xuân Lan trong một bữa ăn dưới ánh nến ngọt ngào. Hữu Sơn quỷ một chân xuống đất, hắn lấy ra chiếc nhẫn kim cương nằm trong chiếc hộp trái tim màu đỏ, được chuẩn bị sẵn và thốt lên những lời chân thành. Xuân Lan à, em đồng ý lấy anh nhé. Anh hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho em, khiến em lúc nào cũng vui vẻ. Trước màn cầu hôn này Xuân Lan có chút ngạc nhiên Bởi vì cô không nghĩ rằng Hữu Sơn lại hành động nhanh chóng như vậy ừ, Chúng ta chỉ mới quen chính thức Chưa đầy một tháng Anh làm thế này Có phải là quá nhanh không? Nhưng anh theo đùa em hơn ba tháng Thời gian này anh hiểu rõ Con tim của mình Anh muốn bên cạnh em Muốn lấy em về làm vợ Để chăm sóc và nuông chiều em cả đời Tiếng nhạc du dương Hòa cùng với những lời nói ấm áp của Hữu Sơn khiến cho Xuân Lan cảm thấy thoải mái vô cùng. Cô đảo mắt suy nghĩ một vài giây, sau đó ậm ừ lên tiếng. Ừ, nhưng mà suy nghĩ của em bây giờ là em đang còn muốn chơi, không muốn bị ràng buộc bởi hôn nhân sớm như vậy. Lấy anh em không bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì. Vậy Xuân Lan này, em tin tưởng anh đi. Những gì anh nói ra nhất định, anh sẽ làm được. Thôi được rồi, nề tình anh thành khẩn như vậy. Em... em đồng ý. Trước sự chấp thuận của Xuân Lan, Hữu Sơn vừa kinh ngạc với vui mừng. Hắn không khỏi thốt lên sung sướng. Xuân Lan, cảm ơn em. Cảm ơn em vì chấp nhận trở thành vợ anh. Nói xong hắn liền đem nhẫn vào tay cô, đồng ý lời cầu hôn của Hữu Sơn... Không phải vì Xuân Lan chấp nhận qua loa Mà bởi vì cô ấy thật lòng Muốn trở thành vợ của Hữu Sơn Cô ấy đã yêu người đàn ông này quá nhiều Hiện tại cô muốn ở bên cạnh hắn Nếu hắn đã thật lòng với cô Xuân Lan không chờ đợi thêm nữa Trường kiến Mỹ Như và Mạnh Phúc hạnh phúc bên nhau Thì cô ấy cũng muốn có một cuộc sống như vậy Xuân Lan tin rằng Hữu Sơn không khiến cho cô thất vọng Về phía Mạnh Quý, sau khi hắn rời khỏi nhà họ Trần thì dọn ra ngoài sống tại một căn biệt thự mà hắn từng mua trước kia cùng với Ngọc Nhi và bà Linh. Hắn bắt đầu đi làm ở công ty của ba Ngọc Nhi nhưng bản chất Mạnh Quý vốn không có tài năng gì nên trong mọi việc kinh doanh hắn chẳng giúp ích gì cho công ty của bố mẹ vợ. Sau đó công ty làm ăn thua lỗ dẫn đến thiếu hụt tài chính, cuộc sống hôn nhân của Mạnh Quý và Ngọc Nhi bắt đầu xảy ra. Những cuộc cãi vã Tần suất dần dần trở nên nhiều hơn Nếu trước kia Anh không dứt khoát rời khỏi nhà Thì bây giờ đâu có khốn đốn như thế Ít ra chúng ta có thể nhờ vào vào công ty của ông nội Ngọc Nhi buông ra những lời trách cứ Về hành động lúc trước của mạnh quý Cô ta cứ ngỡ rằng gà cho hắn rồi Thì êm ấm Nhưng không ngờ Hắn lại cắt đứt tất cả với ông nội Mà sống dựa vào gia đình nhà vợ Giờ đây rơi vào tình cảnh khó khăn Chẳng còn cách nào xoay sở Mạnh quý không vui Trước những lời than trách đó của Ngọc Nhi Hắn khó chịu vô cùng Bây giờ gia đình em gặp chuyện Em quay sang trách mắng anh đi à Em làm như tất cả mọi tội lỗi Đều là do anh không bằng Không do anh thì là do ai Anh nói xem Khi đặt chân vào công ty của ba em Anh giúp được gì cho ông ấy Bà tin tưởng giao nhiệm vụ cho anh. Vậy mà dự án đó, anh không thể nào làm được. Không chỉ có một lần, còn nhiều lần lắm. Anh đúng là một kẻ vô tích sự. Vô tích sự sao? Em dám nói anh vô tích sự. Ngọc Nhi, từ trước đến nay, chưa từng có người nào dám chỉ trích anh như vậy. Với tính tình của một tiểu thư đài các chính hiệu, Ngọc Nhi tiếp tục gân cổ lên để cãi chồng. Tôi nói có gì sai nào. Mạnh Quý, tôi gả cho anh rồi. Tôi mới thấy anh tệ hại đến mức nào. Giờ đây tôi thực sự hối hận với quyết định của chính mình. Mạnh Quý cố gắng kiềm chế lại để không phải vung tay lên đánh Ngọc Nhi. Hán siết chặt tay đến mức gần xanh cứ như vậy nổi lên cồm cộm hai mắt trở nên đỏ ngầu. Nếu như cô hối hận thì ly hôn đi. Tôi chán lắm rồi khi phải sống với một người vợ như cô. Ly hôn? Được thôi. Anh giỏi lắm. Vậy thì tôi thành toàn cho anh. Tôi cũng không thể nào sống với một người chồng như anh. Những xích mích không đáng có cuối cùng lại xảy đến. Do cả hai người không một ai chịu nhường nhịn và lùi một bước, nên quyết định cuối cùng là Mạnh Quý và Ngọc Nhi chấp nhận ly hôn nhau. Tình yêu dành cho đối phương không đủ nhiều, cuộc sống hôn nhân lại chẳng viên mãn như mong đợi. Vậy nên chấm dứt. Là quyết định sáng suốt Đối với hai kẻ Kể từ ngày ly hôn với Ngọc Nhi Mạnh Quý không còn dựa dẫm vào công ty của vợ Cuộc sống của hắn Bắt đầu trở nên khó khăn Bà Thủy vì thương con trai Không muốn để hắn cứ như vậy Nên đề nghị hắn trở về xin lỗi ông nội một tiếng Biết đâu sau này Còn có thể lấy được một phần gia sản Nhưng với bản tính cứng đầu đó Mạnh Quý cương quyết từ chối Về sau hắn tụ tập với bạn bè, giao du với những kẻ không ra gì, rồi hắn bắt đầu hút chích, dấn thân vào con đường nghiện ngập. Vào một buổi tối như mọi khi, Mạnh Quý đang say xưa trong quán bar, hắn đang thoải mái với chất lòng màu trắng trên tay. Thì bỗng dưng, cánh cửa bị bật tung, sau đó không ít cảnh sát liền tiến vào, tóm gọn cả một băng nhóm tội phạm sử dụng ma túy trái phép. Cuộc đời của Mạnh Quý xem như tàn vào giây phút hắn nếm thử mùi vị của chất cấm. Cho dù hắn có hối hận, thì mọi thứ cũng đã quá muộn màng. Năm năm sau, hôm nay là sinh nhật của ông Phát, vì không thích làm rầm rộ, nên ông chỉ muốn cả nhà quây quần bên nhau ăn một bữa cơm đầm ấm. Thế là vợ chồng Mỹ An và Mỹ Như có mặt ở nhà từ sớm, họ còn dẫn theo hai đứa con của mình trở về. Năm đó sau khi Mỹ An hối cải, Thì hai tháng sau, cô ta tiếp tục có thai Vậy nên con của cô ấy Chỉ thua con Mỹ Như có vài tháng tuổi Do hai đứa bé đều là con trai Và dáng người cao ốm như nhau Nên nhìn không khác nhau là mấy Mẹ ơi mẹ, anh Minh Lại giành ăn táo với con đấy Giọng nói non nớt vang lên bên tai Mỹ Như đang ngồi nói chuyện Với mọi người trong gia đình Thì con cô, đứa bé tên là Mạnh Đình Từ bên trong nhà chạy ra Nó lầy cánh tay cô khôn mặt tỏ ra đáng thương. Đứa trẻ còn lại tên là Nhật Minh, chính là con của Mỹ An. Nó chạy đến bên cạnh Mỹ An, trên tay cầm theo hai trái táo to đùng, không nói lời nào, ôm chặt hai trái táo vào lòng. Mỹ An chứng kiến cảnh này, vội vàng, quay sang nghiêm giọng với con trai. Nhật Minh, sao con giành ăn với em? Ai bảo Mạnh Đình, dành hai chiếc xe chứ? Nó lấy của con thì con phải lấy của nó. Nhật Minh chù môi đáp lại Mạnh Đình không phục Thằng bé gân cổ lên cái Mẹ ơi con chỉ muốn xem chiếc xe của anh Minh thôi Vậy mà anh ấy lại không cho Còn giành táo của con ạ Mỹ Như không khỏi bật cười Trước sự non nớt của hai đứa trẻ Cô đưa tay xoa đầu con trai mình Cất lời yêu thương Có lẽ con không nói rõ Nên anh Minh mới không biết Con đang muốn mượn xe của anh ấy Chứ không phải là giành luôn có phải không nào Nếu bây giờ con xem xong rồi con trả lại cho anh Minh rồi anh ấy đưa lại táo cho con nhé. Con có lấy xe của anh Minh đâu. Con bỏ xe lại rồi mà. Nghe rõ sự tình câu chuyện Mỹ An mới quay sang Nhật Minh. Em để lại xe cho con rồi. Vậy thì con phải trả táo lại cho em. Mỗi người một quả. Con không thể nào dành của em được. Tính như vậy là tính xấu. Con có biết không? Nhật Minh suy nghĩ hồi lâu. Và cuối cùng đưa ra quyết định, đặt một quả táo lên bàn. Mạnh Đình, trả lại cho em đây. Mạnh Đình nhìn quả táo trên bàn, sau đó vội vàng chộp lấy. Nó liếc Nhật Minh một cái, nhưng không nói câu nào. Quan sát biểu cảm ngây thơ của Mạnh Đình và Nhật Minh, ông Phát không nhịn được cười. Cười xong, ông lại lên tiếng, dậy bảo. Hai con là anh em với nhau. Sau này phải biết nhường nhịn yêu thương giúp đỡ nhau Chứ không phải suốt ngày so đo Hay là giành giật như vậy Các con có hiểu không Dạ vâng ạ Như thế mới ngoan Thôi được rồi Hai đứa tiếp tục chơi với nhau đi Ông Phát vừa nói dứt câu Hai đứa trẻ liền hô vang một tiếng dạ, Rồi sau đó chạy lăng xăng xung quanh nhà Cười đùa như chưa từng có chuyện gì xảy ra Trường kiến sự vô tư này của chúng Mọi người ai nấy đều thích thú Và vui mừng Bà Thủy nhịn không được Mà thốt lên một câu Nhìn xem Tụi nhỏ đáng yêu làm sao Mỹ An nghe như vậy Thì đáp ngay Tại mẹ nuông chiều nhật minh quá Nên thằng bé mới hư như vậy đấy Lại bắt đầu biết rảnh giật đồ ăn Với Mạnh Đình rồi Mỹ Như mỉm cười cô chen vào ngay Tụi nó còn quá nhỏ Từ từ mình rèn rũa lại chị à. Nhận thấy sự thay đổi của Mỹ An, Mỹ Như mới thấu hiểu suy nghĩ của cô ấy và bắt đầu sống hòa thuận với chị gái. Nhỏ có như vậy mà gia đình mới có những tiếng cười ngọt ngào và ấm áp như vậy. Về phía Mỹ An, khi cô ấy thay đổi tính tình và cách sống, cô ấy mới thấy được sự vui vẻ và niềm hạnh phúc dâng trào. Nếu là trước kia, Mỹ An không ngừng đấu đá với Mỹ Như, Khiến cho trời long đất lở Cô ấy và cả Mỹ Như Đều không được thoải mái Nhưng hiện tại đã khác rồi Cả hai người hòa thuận Lại có được một đứa con ngoan ngoãn bên cạnh Như vậy thì còn gì bằng chứ Mỹ An cảm thấy khá tiếc nuối Phải chi quãng thời gian trước kia Cô ấy không nặng nhẹ hằn học hay tranh đấu với Mỹ Như Thì chắc chắn cuộc sống lúc đó Rất tốt đẹp Nhưng may mắn ông trời khiến cô ấy nhận ra đang còn kịp lúc Mỹ An còn cơ hội sửa sai và cô ấy đã thành công trời vào đông dần dần trở nên lạnh giá nhưng thời tiết bên ngoài có lạnh thế nào cũng chẳng còn quan trọng bởi hiện tại không khí trong căn nhà này lan tỏa niềm ấm áp chưa từng có nó như một ngọn lửa bùng cháy trong tim mỗi người khiến ai nấy đều cảm thấy ngọt ngào vì niềm hạnh phúc này Buổi tối đến Mỹ Như vừa tắm gội đầu Mới bước ra khỏi phòng tắm Mạnh phúc giang tay về phía cô Vợ yêu Lại đây anh sấy tóc cho nào Lúc nào anh cũng nuông chiều em như vậy Anh không sợ em sinh hư à Em hư như thế nào Anh đều chấp nhận được hết Ừm Chồng em đúng là dẻo miệng thật Trước những lời ngọt ngào này của chồng Trái tim Mỹ Như Bị anh làm cho tan chảy Bàn tay mạnh phúc thuần thục sấy những lọn tóc ướt cho cô Dường như công việc này Anh làm đến mức quá quen thuộc Anh chỉ dèo miệng Với mỗi một mình vợ Em còn không chịu sao Sao lại không chịu chứ Mạnh phúc này em hỏi thật nhá Ban đầu vì sao Anh lại quan tâm đến em Không lẽ chỉ đơn thuần Là lần đầu tiên gặp mặt Trong sốt quần áo của em sao Em có biết thế nào là yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên không? Anh thực sự rung động khi gặp em lần đó. Mạnh phúc không nói dối anh quả thật yêu cô từ lần đầu tiên gặp mặt chỉ có cô mới lọt vào mắt xanh của anh khiến anh sao xuyến không thôi. Những năm qua sống chung với nhau anh mới thấy bản thân càng ngày càng yêu em nhiều hơn. Mỹ Như này cuộc đời này của anh xem như Tất cả mọi thứ đều đủ, sự nghiệp ổn định, có vợ đẹp con ngoan, không cưỡng cầu gì thêm em mà. Em cũng vậy, được sống một cuộc đời hạnh phúc cùng anh và con, đó là điều em cảm thấy hạnh phúc nhất. Mỹ Như, hay là chúng ta sinh thêm một đứa con nhé, nhà càng đông càng vui, có đúng không? Ừ, ý này hay đấy anh ạ, vậy mình triển khai nhé. Nói rồi mạnh phúc, liền đặt máy xây tóc lên bàn, sau đó anh ôm lấy vợ và bắt đầu hôn cô, hai người cùng nhau dần dần chìm vào, những đê mê tỉnh ái. Ngoài trời bắt đầu, cơn mưa rơi tí tách từng giọt và bắt đầu trở nên nặng hạt hơn, mãi không có dấu hiệu muốn dừng lại.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 Nhưng mà đến cuối cùng sau khi mất đi đứa con Thì cô ấy đã giác ngộ Và tìm thấy uh, ánh sáng Của sự hạnh phúc Đó chính là biết đủ, biết lắng nghe Và biết thấu hiểu cho người khác Thì luôn luôn được hạnh phúc Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này Quý vị có cảm nhận như thế nào Về câu chuyện? Hãy comment Cảm nhận của mình ở dưới video này Cho Tâm An được biết với nhé Cảm ơn quý vị rất rất nhiều à, Và trưa ngày mai thì Tâm An Và kênh đọc truyện audio hành ngoại